Chương 1. Ba tháng ánh mặt trời vừa lúc, phong phất quá lục mầm, xuân ý giặt rào. Trần Tân Ngữ ở cao thiết ra vào trạm khẩu nhận được quý thanh ảnh khi, phát hiện không ngừng nàng mắt sáng rực lên, dáng vẻ vội vàng lữ nhân nhóm cũng sẽ ở đi ngang qua các nàng khi thả trầm bước chân. Đại Mỹ nhân đẹp, mặt hàm cười khẽ đại Mỹ nhân càng là đẹp trung đẹp. Chờ xe taxi khi, Trần Tân Ngữ vuốt cằm vây quanh quý thanh ảnh dạo qua một vòng. Làm sao vậy? Quý thanh ảnh nâng nâng mắt tiếp thu nàng đánh giá. Trần Tân Ngữ dôi tay, chọc chọc má nàng, ngươi tâm tình khá tốt. Ấn. Quý thanh ảnh không rõ nguyên do xem nàng. Trần Tân Ngữ lượng ra tay cơ trò chuyện ký lục, một giờ trước, ngươi còn hưu khí vô lực, vừa nghe liền biết ngươi nháo rời rừng khí, nhưng hiện tại xem. Nàng tạm dừng hạ, cố ý sụ mặt, bày ra ép hỏi tư thế, nói. Có phải hay không đụng tới soái ca? Quý thanh ảnh tạp hạ sát, chưa ngư trước cười. Trần Tân Ngữ kinh hãi, cư nhiên thực sự có tình huống. Là ai là ai? Ở trên xe gặp được cá nhân. Quý Thanh Ảnh kéo ra cửa xe, lên xe lại nói. Không thể không nói, nàng cực hiểu biết chính mình. Hai người là đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng. Tuy rằng tách ra ở hai cái thành thị, tụ ở bên nhau thời gian cũng không nhiều lắm. Nhưng mỗi lần gặp mặt đều không có mới lạ cảm, trước sau như một. Ngôi ổn sau, không chờ Quý Thanh Ảnh mở miệng. Trần Tân Ngữ trước thấy được tin tức. Vừa mới có xe cứu thương lại đây là bởi vì các ngươi chiếc xe kia có hành khách đột nhiên bệnh tật ra. Quý Thanh Ảnh gật đầu, chúng ta thùng xe. Trần Tân Ngữ kinh ngạc xem nàng, doa đến không có. Quý Thanh Ảnh bật cười, liếc nàng mắt, ta bao lớn rồi, còn có thể bị doa đến. Trần Tân Ngữ môi giật giật, tưởng nói nàng cũng không phải chưa từng có, nhưng nhịn xuống. Quý Thanh Ảnh tách ra đề tài. Ta mấy ngày hôm trước có phải hay không cùng ngươi nói gần nhất không linh cảm, nghĩ không ra tân thiết kế. Nàng nói tháo xuống khẩu trang, lộ ra kia trương xinh đẹp lại câu nhân mặt, vừa mới. Giống như đột nhiên có cảm giác. Cặp kia nhất câu nhân con mắt sáng, thấm ra vui sướng cùng chờ đợi. Vừa mới ở trong xe gặp được một người, linh cảm giống như bị kích phát ra tới. Trần Tân Ngữ kinh ngạc xem nàng, có ý tứ gì. Quý thanh ảnh trầm mặc một lát nhìn này tòa quen thuộc lại xa lạ thành thị, nghẹn ra một câu, ta giống như hắn nhất kiến trung tình. Trần Tân Ngữ nửa ngày không lấy lại tinh thần, đối ai? Cái kia cứu người bác sĩ? Trần Tân Ngữ không dám tin tưởng, ngươi biết nhân già tên sao? Nghe vậy, quý thanh ảnh nở nụ cười, không nhanh không chầm nói, không biết, nhưng ta có cảm giác, chúng ta sẽ tái kiến. Liên tính không có duyên phận, cũng sẽ có ngẫu nhiên gặp được. Vào nhà sau. Hai người đơn giản thu thập một chút, liền tê liệt ngã xuống ở trên sofa nghỉ ngơi. Trễ chút mang ngươi đi kích thích một chút. Đi đâu? Quán bar. Trần Tân Ngữ nói, thân khai một nhà, rất có đặc sắc. Quý thanh ảnh không cự tuyệt. Nàng không linh cảm vẽ thời điểm, thích uống rượu, còn có thể kích thích đại não. ngẫu nhiên có thể làm nàng nhảy ra một ít đặc biệt ý tưởng. Ra đây đi trước tắm rửa một cái, thuận tiện ngủ một lát. Hành quý thanh ảnh cũng không cùng nàng khách khí nhảy ra áo ngủ tiến phòng tám rửa mặt nghỉ ngơi phòng cho khách bức màn bị kín mít kéo lên không lưu một tia phùng quý thanh ảnh mang bịt mắt nằm ở trên giường nửa ngộng nửa tình gian cảnh tượng tái hiện thượng cao thiết sau nàng liền đeo hàng táo thai nghe cùng bịt mắt ngủ ban đầu thời điểm cũng không có phát hiện không thích hợp thẳng đến nhị sườn thanh âm càng lúc càng lớn quý thanh ảnh mới tỉnh lại mới vừa đem thai nghe bắt lấy Nhất hào thùng xe có hành khách đột phát bệnh tật, thùng xe tìm kiếm bác sĩ Quảng Bá liền chui vào trong đầu. Bên hai tất cả đều là ồn ào ầm y thanh âm, quý thanh ảnh mở mắt ra, lúc này mới phát hiện vị kia hành khách liền ở nàng tả phía trước. Lân tòa cùng trước tòa hành khách đều là tiểu cô nương, gặp được loại tình huống này sốt ruột đến không được, đôi mắt đều đỏ. Quý thanh ảnh lập tức đứng dậy, vừa muốn đi hỗ trợ, mặt sau truyền đến một đạo thanh thanh lánh lánh thanh âm. So ngày xuân nước sơn tuyển còn muốn mắt lạnh Hắn nói Ngươi hảo, ta là bác sĩ Hắn vừa xuất hiện Trung quanh người nôn nóng cảm xúc đều bị vô thuận Nàng dương mắt Nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân Trong xe vốn là một mảnh hỗn loạn Nhưng hắn vừa tới Quanh mình sở hữu đều trở nên có tự Hắn khuôn mặt anh tuyển An mặc áo sơ mi hắc quần Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì sốt ruột thần sắc Người bên cạnh hốc mắt đều đỏ Hành khách đột nhiên bệnh tật Thở dốc thanh âm nghe được làm người áp lực Nam nhân kiểm tra người bệnh tình huống Làm nhất khẩn cấp cứu trị Hồi sức tim phổi Hắn ru mắt, đem áo sơ mi tay háo van đi lên Lộ ra cánh tay Hắn mặt mày chuyên chú, vững vàng bình tĩnh Liên tục ngược ngoại ấn thời điểm Cánh tay cơ bắp đường cong như ẩn như hiện Hết sức hữu lực Giống như theo hắn động tác phập phồng chung quanh người tâm đều an xuống dưới Hắn giữa chán có hắn rơi xuống Một giọt một giọt Hắn tốc độ bình quân thả hữu lực, làm người có khác dạng chấn động. Hai phút thực đoạn, nhưng mọi người đều cảm thấy qua đã lâu đã lâu. Không sau khi, người bệnh hô hấp bằng phẳng rất nhiều, tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn đột nhiên nam nhân. Nam nhân ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nói câu, hảo, không có việc gì. Trung quanh tất cả đều là vô tay. Hắn biểu tình như cũ lãnh đạm, không có cấp bách cùng bất an, nhưng lại làm nhân tâm an. Cấp hành khách dặn dò vài câu sau, xoay người phải đi. Quý thanh ảnh thẳng lăng lăng nhìn hắn, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn đột nhiên quay đầu. Giữa chán toái phát hơi ướt, ánh mắt đen nhánh sâu thảm, thực thanh lánh bộ dáng, liền kia một khắc, quý thanh ảnh cảm giác được trái tim nặng nghề mà nhảy hạ. Cao thiết đến trạm thời điểm, hắn còn đi theo hành khách cùng nhau rời đi, cùng đi đi bệnh viện. Quý thanh ảnh nghe được bên cạnh tiểu cô nương ở người đi rồi kinh hô vừa nói. Nguyên lai like là hắn A. Nàng tò mò, nhưng không hỏi. Nhưng thật ra bên cạnh hành khách ở xếp hàng xuống xe thời điểm cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu, như thế nào, ngươi nhận thức A. Nhận thức. Thiểu cô nương kích động nói, hắn là bác thành đệ nhất viện bác sĩ. Chúng ta cách vách trường học học trường, siêu cấp nổi danh. Ta phía trước đi bọn họ trường học, trường học bảng vàng danh dự thượng còn có tên của hắn đâu. Hắn tâm ngoại khoa, đặc biệt như bức cái loại này. Lại còn co lớn lên đặc biệt xoái. Xoái điểm này, mọi người đều chính mắt thấy. Đến nỗi lợi hại, giống như cũng được đến chứng thực. gia cao thiết, quý thanh ảnh bên thai còn giữ kia tiểu cô nương kia cất cao âm điệu. Nếu không phải tranh lệch quá lớn, ta đều muốn đi bọn họ trường học muốn học trường liên hệ phương thức. Hắn thật sự đặc biệt như, ở đọc sách thời điểm cũng đã phát biểu quá rất nhiều thiên si. Hắn vừa xuất hiện nói ta là bác sĩ thời điểm, ta nháy mắt liền ăn lòng. Bên hai quần quần không ngừng thanh âm toát ra tới. Quý thanh ảnh chờ mình, đem nói chuyện với nhau thanh cấp ngăn cách bên ngoài sau, trước mắt lại như cũ có thể rõ ràng mà hiện lên kia nam nhân bộ dáng. Hắn không lường thời điểm áo sơ mi thực hoàng chỉnh gián sát câu ra hắn thân hình, lưu lại hư ảnh, có loại nói không nên lời đẹp. Ngoài cửa sổ dương quang rừng ở trên người hắn, câu ra nam nhân anh tuyển sườn mặt hình dáng cùng thâm thúy mặt mày, cũng liền trong tích tắc đó gian cái này hình ảnh ở nàng con ngươi dừng hình ảnh ở cùng với hắn rời đi thời điểm hướng trong xe nhìn thoáng qua biểu tình ở trong nháy mắt kia hai người tầm mắt giống như cách dòng người giao hội một giây liền một giây hắn liền dịch hai đột nhiên một chút quý thanh ảnh tỉnh nàng kéo ra bịt mắt chớp chớp mắt nhìn chằm chằm chân nhà nhìn sau một lúc lâu lấy quá một bên di động cấp bằng hưu đã phát cái tin tức quý thanh ảnh lần này lại đây Là cùng một vị nổi danh đạo diễn gặp mặt. Đạo diễn muốn chụp một bộ dân quốc thời kỳ kịch, tưởng ngợi nàng làm trang phục thiết kế chỉ đạo. Muốn đổi lại trước kia, quý thanh ảnh sẽ không đáp ứng, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy chuyện này có thể một lần nữa suy xét suy xét. Nhìn mắt đệ nhất viện địa chỉ sau, quý thanh ảnh nhướng mày bảo tồn xuống dưới, lúc này mới xúc lên chăn rời giường. Tình ngủ sau, hai người tính toán ra cửa ăn cơm. Quý thanh ảnh cầm một kiện màu vàng nhạt sơn sám. Sườn sám thượng thêu thượng tiểu lượng cánh hoa văn, nhìn qua yêu nhã lại xinh đẹp, xuyên ra tới thời điểm, trần tân ngữ bị kinh diễm tới rồi. Người khác hạo kỳ bào sân chính mình, quý thanh ảnh lại có thể chính mình căng ra sườn sám vận Mỹ. Sườn sám mặc ở trên người nàng, ý vị sinh động, duy Mỹ có ý cảnh. Câu người đối này thân quần áo tâm chi sở hướng. Quý thanh ảnh xem nàng khoa trương biểu tình, lông mi buông xuống, đem nút bọc hệ thượng. Ngươi như thế nào như vậy phù hoa? Trần Tân Ngữ không phục, lôi kéo nàng đến gương trước mặt đứng, chính ngươi nhìn xem, là ta phù hoa vẫn là ngươi quá xinh đẹp. Quý Thanh ảnh dương mắt, nhìn trong gương chính mình không nói chuyện. Còn hào đi. Trần Tân Ngữ, người khác nghe được muốn tức chết. Đi rồi. Quý Thanh ảnh tùy tay lăn lộn một chút tóc, lôi kéo nàng ra cửa. Hai người đi trước gan điểm khác đồ vật lót bụng, lúc này mới hướng quán ba đi đến. Trần Tân Ngữ nói cái này quán ba, mới vừa khai không lâu, đúng là sinh ý hỏa bạo thời điểm. Quán ba bầu không khí không tồi, cửa dừng lại hào chút siêu xe. Hai người tiến vào sau, Trần Tân Ngữ còn gặp nàng mấy cái bằng hữu. Giao tiếp sau, đoàn người không thể hiểu được mà ngồi ở cùng nhau. Quý Thanh Ảnh không quá thích cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng không chịu nổi nàng lớn lên xinh đẹp, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, tiến lên đây nói chuyện với nhau người liền có vài cái. Đơn giản ứng phó rồi sau khi, Quý Thanh ảnh mệt mỏi. Nàng cùng Trần Tân Ngữ thay đổi vị trí, ngồi ở trong một góc gan an tĩnh tĩnh mà, quán ba quang ảnh dừng ở trên người nàng, lúc sáng lúc tối, câu da nàng lười biếng bộ dáng, mặt mày tinh xảo, da như ngưng trì, làm người chỉ là nhìn, liền có chút ngao ngẹn dục dịch. Trần Tân Ngữ bên cạnh một bằng hữu lơ đãng nhìn mắt, lôi kéo nàng nhỏ giọng nghị luận, ngươi bằng hữu lớn lên quá tuyệt. Trần Tân Ngữ tự hào giơ giơ lên cằm, chưa đương nhiên, nàng cười thanh, đừng có ý đồ với nàng A, nàng cùng các ngươi bất đồng. Bằng hữu cười thanh, nói, nàng đều không thế nào nói chuyện. Nàng ở thế giới của chính mình, làm nàng một người uống rượu liền hảo. Đây là quý thanh ảnh thói quen, Trần Tân Ngữ từ trước đến nay biết. Nàng là cái thực kỳ rượu người, có đôi khi yêu cầu hoàn cảnh cực độ an tĩnh, có đôi khi lại có thể ở nhất ồn ào trong hoàn cảnh tìm được linh cảm. Liên có điểm quái. Nhưng quái thực đáng yêu. Quý thanh ảnh không để ý tới bên cạnh người đối thoại, nàng ngắm nhìn sân khấu thượng, đang ở phát ngốc. Sân khấu thượng có tuổi trẻ cả trai lẫn gái ở khiêu vũ, hình ảnh rất là làm tức giận. Nàng nhìn sẽ, cảm thấy không có gì ý tứ. Mới vừa tính toán thu hồi ánh mắt, lại lơ đang thấy được một cái bóng dáng. Sơ mi trắng, màu đen quần tây, người vừa lúc đứng lên, quán ba sắc thái biến hóa ánh đèn hạ, hắn thân ảnh bị câu ra tới. Đỉnh bạt mắt sáng, khí chất tuyệt trần. Đối diện ngồi bằng hữu chú ý tới nàng ánh mắt, theo nhìn qua đi, cười cùng nàng đáp lời, ngươi cũng chú ý tới bên kia. Quý thanh ảnh gật đầu. Người nọ tiếp tục nói, kia nam nhân cũng lớn lên hảo tuyệt, một giờ tiến đến, đi lên đến gần nữ nhân đặc biệt nhiều, nhưng tất cả đều thất bại mà về. Trần Tân Ngữ nghe được hai người nghị luận, cũng tò mò mà nhìn mắt. Hắn như thế nào không chuyển qua tới? Đại khái là sợ bị xem đi. Bằng hữu cười nói, vừa mới nàng qua đi hỏi hai câu, cái gì cũng không hỏi ra tới. Không phải đâu. Trần Tân Ngữ có điểm ngoài ý muốn, cái gì thu hoạch đều không có. Không có. Các ngươi không phải xem người chuẩn nhất sao, nhìn không ra hắn làm gì đó. Nhìn không ra. Quý thanh ảnh ở một bên an an tĩnh tĩnh mà, đột nhiên nói, ta biết. Vài ngươi quay đầu xem nàng, lược hiện kinh ngạc. Nàng hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn người này, bác sĩ. Cái gì? Quý thanh ảnh không chê phiền lụy, một chữ một chữ nói, hắn là bác sĩ. Chương 2 Quán ba ánh đèn thay đổi thất thường, hoảng làm người hoa mắt. Phó ngôn trí ngồi ở sofa một góc, thanh thanh lánh lánh khí chất cùng quán ba bầu không khí cách xa nhau cách xa vạn giảm. Trên đài kính ca nhiệt vũ, rốc en rồn âm nhạc thanh chấn đầu người đau. Hắn duỗi tay nhéo nhéo mi cốt, có muốn trước tiên ly chàng xúc động. Lâm hạo nhiên nhìn hắn như vậy, bất mãn hỏi. Phó bác sĩ, ngươi sao lại thế này? Hán chế nhạo nói, tới cái quán ba làm ngươi như vậy khó chịu. Phó ngôn trí lạnh lùng mà liếc hắn mắt, cũng không nhiều ngôn. Lâm hạo nhiên bị hắn nhìn, không thể hiểu được còn có loại trột dạ cảm. Hắn rôi tay sờ sờ chót mũi, sách thanh nói, tốt xấu cũng là ta sinh nhật, thưởng cái mặt làm sao vậy? Phó ngôn trí ân thanh, không lại nói tiếp. Lâm hạo nhiên hôm nay sinh nhật, trước đó không lâu liền ồn ào đi làm mệt muốn chết rồi. Sinh nhật nhất định phải tìm một chỗ thả lỏng thả lỏng. Ai ngờ đến, cuối cùng định rồi quán ba như vậy một cái không tân ý địa phương. Bên cạnh đồng sự nghe hai người đối thoại, nở nụ cười, bác sĩ Lâm, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta phó bác sĩ. Lâm hạo nhiên bất mãn mà dương dương mi, ta nào khó xử hắn. Nghe vậy, đồng sự chế nhạo nói, tới quán ba chính là khó xử phó bác sĩ A, so sánh với quán ba. Phó bác sĩ khẳng định càng nguyện ý ở nhà xem cả đêm y hề thư, hơn nữa phó bác sĩ phía trước nói qua, hắn không thích uống rượu. Lâm hạo nhiên. Phó ngôn trí nâng nâng mắt, sai rồi. Hai người quay đầu xem hắn. Hắn nhàn nhạt nói, ta lựa chọn ngủ. Bọn họ cái này chức nghiệp, có điểm thời gian đều tưởng dành giật từng giây nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, sao có thể tới nơi này tốn thời gian. Mọi người vô lực phản bác, không nói gì đối diện. Lâm hạo nhiên đảo bất đồng, hắn từ trước đến nay chủ trương nên công tác công tác nên chơi chơi, không thể lãng phí rất tốt thời gian. Nghĩ, hắn không chút khách khí phung tạo, khó trách ngươi không bạn gái. Một bên một cái tiểu nữ sinh nghe lời này, phản bác nói, bác sĩ Lâm, chúng ta phó bác sĩ là không tìm, lại không phải tìm không thấy. Đúng đúng đúng, bệnh viện nhiều ít nữ bác sĩ hộ sĩ yêu thầm chúng ta phó bác sĩ A. Phó bác sĩ ta cho ngươi giới thiệu đi ngươi thích đáng yêu vẫn là gợi cảm xinh đẹp vẫn là phụ nữ nhà lành mọi người mồm năm miệng mười hỏi lâm hạo nhiên nhìn mắt trầm mặc không nói người nói thẳng ai ai ai các ngươi sao lại thế này như thế nào liền cấp phó bác sĩ giới thiệu không cho ta giới thiệu a hắn không lưu tình chút nào phun tảo phó ngôn trí phó bác sĩ không có yêu đương phương diện này dục vọng các ngươi cũng đừng khó xử hắn mọi người như thế nào không có Lâm Hạo Nhiên cùng phó nôn trí đại học liền nhận thức cũng tương đối hiểu biết hắn. Ta từ nhận thức hắn ngày đó bắt đầu liền không gặp hắn tầm mắt ở đâu cái nữ nhân trên người dừng lại vượt qua ba giây bệnh hoạn ngoại trừ a nhìn đại gia sừng sốt sừng sốt bộ dáng Lâm Hạo Nhiên không quên làm cuối cùng tổng kết cho nên a bọn muội muội đừng nghĩ các ngươi phó bác sĩ đời này liền cùng y hệ thư quá chờ về hưu hắn liền đi trong miếu làm hòa thượng mọi người thiết Lâm Hạo Nhiên nghe lại hắn nhìn trước mặt này nhóm người không tin nói ta cho các ngươi thí nghiệm nhìn xem như thế nào thí nghiệm a hắn nghĩ nghĩ liền tìm quán bar xinh đẹp nhất người ra tới các ngươi xem chúng ta phó bác sĩ sẽ xem nhân ra ba giây sao mọi người khi nói chuyện khích lâm hạo nhiên còn không quên ở quán bar tìm kiếm xinh đẹp nhất người phó ngôn trí đối loại này thí nghiệm không nửa điểm hứng thú hắn lập tức đứng lên tính toán rời đi vừa mới đứng lên Lâm hạo nhiên đột nhiên câu lấy hắn bả vai, khoa trương hóa thanh, ngươi xem bên kia. Phó ngôn trí liền mí mắt cũng chưa nâng, rũ mắt nhìn mắt hắn đặt ở chính mình trên vai tay, lanh đạm nói, vùng ra. Lâm hạo nhiên mới không sợ hắn, tầm mắt dừng lại ở quý thanh ảnh trên người, tiếp tục nói, không được, ngươi xem một cái, làm ta làm xong cái này thí nghiệm, chỉ cần ngươi xem một cái, ta liền cho phép ngươi trước tiên ly chàng." Phó ngôn trí bị hắn xảo phiền lãnh đạm mà nhìn mắt qua đi Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hai người cách mấy cái ghế dài, Ánh mắt tương tiếp Ánh đèn biến hóa, quang rừng ở quý thanh ảnh trên mặt Làm đại gia càng rõ ràng Thấy rõ nàng kia trương xinh đẹp lại Tinh xảo mặt, một bước một bước Theo ánh đèn biến hóa ở phóng đại Càng thêm dẫn nhân chú mục. Lâm hạo nhiên sừng sốt Liền mặt khác đồng sự cũng đều nho nhỏ kinh hô thanh Vài giây sau Mọi người hoàn hồn Bị kinh diễm đến mọi người Giống như đều đã quên đi số phó ngôn trí có hay không nhìn chằm chằm người xem vượt qua ba giây. Chờ lâm hạo nhiên nhớ tới thời điểm, phó ngôn trí đã đi toilet. Bên kia, quý thanh ảnh hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ quay đầu nhìn qua. Cùng hắn đối diện thời điểm, nàng như cũ cảm thấy cặp kia mắt cảm xúc thực đạo, đạm đến như là sáng sớm thời kỳ đã hoàn toàn hóa khai nhìn không thấy sương ngủ giống nhau. Nhưng kia một khắc, nàng như cũ nghe được chính mình tim đập bị phóng đại thanh âm. Vài giây, nàng đi theo đứng dậy. Ngươi đi đâu? Trần Tân Ngữ nhìn nàng này tư thế, trừng thẳng mắt, ngươi nên không phải là đi muốn số điện thoại đi. Không. Quý thanh ảnh liêu liêu tóc, dáng người chậm rãi mà đứng lên, phong tình văn trùng, ta đi toilet. ngẫu nhiên gặp được. Khoảng cách duyên cớ, quý thanh ảnh tìm được toilet thời điểm, vẫn chưa nhìn đến phó ngôn trí. Nàng nhúng mẩy, cũng không nóng nảy. Chờ nàng từ bên trong ra tới thời điểm. Nàng thấy được đứng ở hành lang cuối người. Nam nhân bóng dáng đĩnh bạn một tay cắm túi đứng ở nơi đó, một tay kia cầm di động ở trò chuyện. Hán thanh tuyến thanh lành dễ nghe, nói chuyện ngữ điệu không nhanh không chậm, nghe đi lên dị thường thoải mái. Nàng thu thu mắt, suy tư rốt cuộc muốn như thế nào đi đến gần mới có vẻ không như vậy tục khí. Còn không có nghĩ ra được, người đã treo điện thoại, xoay người hướng nàng bên này đi tới. Quý thanh ảnh lược hiện kinh ngạc nâng nâng mắt, môi mấp máy hạ Vừa định muốn nói lời nói, phó ngôn chi đã từ nàng bên cạnh lưu có vị trí đi qua. Liên cái ánh mắt đều không có cho nàng. Quý thanh ảnh chớp trước mắt, quay đầu lại nhìn về phía buồn rửa tay gương, đầu một hồi đối chính mình này khuôn mặt có điểm hoài nghi. Không xinh đẹp sao? Khó coi sao? Nhưng trong gương chiếu ra tới bộ dáng rành mạch rõ ràng mà nói cho nàng. Đẹp! Người lớn lên phi thường đẹp. Kia vì cái gì hắn xem đều không xem mang theo như vậy và khí quý thanh ảnh trở về đại sảnh nàng không nghĩ tới chính là liền như vậy vài phút thời gian trần tân ngữ đám người đã cùng một khắc tòa người hôn chín nàng đứng ở tại chỗ nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt trần tân ngữ cái thứ nhất chú ý tới nàng vội vàng hô thanh thanh ảnh mau tới đây quý thanh ảnh sửng sốt gật gật đầu nga nàng vừa đi qua đi trần tân ngữ liền nhiệt tình cấp những người khác giới thiệu đây là ta tốt nhất bằng hữu Quý Thanh ảnh, nàng khẽ môi cong cong mà cười, "Đây là Lâm Hạo Nhiên bác sĩ Lâm." Quý Thanh ảnh nhìn về phía trước mặt nam nhân. Lâm Hạo Nhiên từ trước đến nay tương đối tự quen thuộc, cầm cái ly cấp Quý Thanh ảnh, cười cùng nàng chạm vào hạ nói, "Ngươi hảo, Lâm Hạo Nhiên." Quý Thanh ảnh nàng nhấp hai khẩu rượu, không quá minh bạch này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trần Tân Ngữ nhất hiểu biết nàng, nhanh chóng giải thích nói, "Chúng ta vừa mới giao lưu một chút." Cảm thấy người nhiều náo nhiệt điểm. Nói, nàng chỉ vào lâm hạo nhiên nói, tuy rằng phía trước đều là người xa lạ, nhưng hiện tại nhận thức sao, đúng không? Mọi người gật đầu, đúng vậy, người thật tốt chơi, tới quán ba chính là vì giao bằng hữu Đây là nửa lời nói thật. Ở quán ba sao, xem đôi mắt tự nhiên có thể tâm sự thiên uống chút rượu, giao cái bằng hữu thực bình thường quý thanh ảnh tuy rằng không biết trần tân ngữ như thế nào tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn cùng này đó bác sĩ hộ sĩ hôn thục nhưng nàng không thể không từ nội tâm cho nàng điểm cai tán quá cấp lực tiếp thu đến nàng ánh mắt sau trần tân ngữ triệu nàng chớp chớp mắt quý thanh ảnh ngước mắt đi xem lâm hạo nhiên bên cạnh ngồi nam nhân Trung quanh vô cùng náo nhiệt hắn một người nhưng thật ra an tĩnh theo nàng tầm mắt xem qua đi lâm hạo nhiên cũng rất biết điều đã quên giới thiệu Đây là ta đồng sự, phó ngôn trí phó bác sĩ. Trần Tân Ngữ cong cong môi cười, khen nói, hiện tại bệnh viện bác sĩ nhan giá trị đều đã như vậy cao sao. Phó ngôn trí nâng nâng mắt, nhàn nhạt nói, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi hảo. Trần Tân Ngữ cười, đây là ta bằng hữu Phó ngôn trí ghé mắt, ngước mắt nhìn trước mặt nữ nhân. Một thân tông màu ấm sườn sám trang, bởi vì sườn sám thượng tiểu chuối hạt duyên cớ, làm này một bộ quần áo nhìn qua không như vậy đơn điệu. Thậm chí còn có chút mắt sáng. Hắn ánh mắt đốn hạ, dừng lại ở mặt trên vài giây, hơi hơi gật đầu, phó ngôn trí. Quý thanh ảnh thuận thế ngồi ở bên cạnh, con môi cười, chủ động nói, chúng ta gặp qua. Nghe vậy, lâm hạo nhiên tò mò. Các ngươi gặp qua. Khi nào? Quý thanh ảnh cũng không gạt đại gia, nói thẳng, buổi chiều, hắn ở cao thiết thượng cứu người. Nghe vậy, lâm hạo nhiên cười thanh, các ngươi đây là cái gì thần kỳ duyên phận? Quý thanh ảnh nghe lời này, rất là vui vẻ. Nàng liền thích lâm hạo nhiên loại này có thể nói người. Nghe được nàng lời này, phó ngôn trí biểu tình như cũ thực đạm, không biểu hiện kinh ngạc, cũng không biểu hiện quen thuộc. Quý thanh ảnh ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng nên nói thời điểm nàng cũng có thể nói. Nghĩ, nàng chủ động tìm trước mặt người sẽ cảm thấy hứng thú đề tài, người đi theo đi bệnh viện sao. Ân, Người hẳn là hoàn toàn không có việc gì đi. Ân quý thanh ảnh nàng tim không thấy đề tài trần tân ngữ ở bên cạnh nghe hai người đối thoại vì chính mình tiểu tỉ mội bi ai ba giây sẽ không nói tiếp nam nhân thật sự quá khó liêu hai người trầm mặc xuống dưới quý thanh ảnh quay đầu nhìn về phía nơi khác nàng đặt ở đầu gối di động chấn hạ cầm lấy vừa thấy là trần tân ngữ phát tới tin tức trần tân ngữ tỉ mội cố lên thật sự không được chút rượu chúng ta giúp ngươi quý thanh ảnh Nàng buông di động, lơ đãng ghé mắt thời điểm, vừa lúc nhìn đến phó ngôn trí di động giao diện. Nàng sứng sốt, đã quên phi lễ chớ coi. Phó ngôn trí cũng không che đậy lên, liền như vậy chính đại quang minh cờ lật mở. Quý thanh ảnh không nhìn xuống, nhìn sẽ ra tiếng, cái này là sườn sám thiết kế bản thảo. Phó ngôn trí xem nàng. Quý thanh ảnh chủ động nói, xin lỗi, ta không phải muốn cố ý nhìn lén, vừa mới không cẩn thận nhìn đến. Sau đó không nhịn xuống nhìn nhiều hai mắt. Phó ngôn trí ân thanh, nữ điệu nhàn nhạt, nhạt, nhưng không thể hiểu được, quý thanh ảnh cảm giác ra tới. Người này, giống như rất nguyện ý cùng chính mình liêu thiết kế bản thảo. Đây là người hoạn. Không phải. Quý thanh ảnh hiểu rõ nga thanh, người bằng hữu hoạn. Phó ngôn trí điểm phía dưới, xem như. Quý thanh ảnh hiểu rõ cười, cũng không truy vấn này bằng hữu là nam hay nữ. Nàng nghiêm túc nhìn hai mắt, chỉ vào nói. Thiết kế không tồi, nhưng cái này kiểu dáng thiết kế nút bọc phối hợp con bướm khấu sẽ càng mắt sáng. Ở sân sám phương diện này, vô luận là chuyên nghiệp chi thức vẫn là mặt khác, quý thanh ảnh đều so người bình thường hiếu thắng. Sợ phó ngôn trí không hiểu con bướm khấu là loại nào, quý thanh ảnh còn cố ý cho hắn tìm cái hình ảnh ra tới. Ngươi xem, cái này phối hợp liền rất thích hợp. Phó ngôn trí rũ mắt nhìn hai mắt, đốn hạ hỏi, ngươi họa. Quý thanh ảnh sửng sốt Nợ nụ cười, đúng vậy, ta cũng là thiết kế sư. Nàng theo hắn lời nói đi xuống, ngươi bằng hữu cũng là thiết kế sư đi. Nếu là đối sườn sám cảm thấy hưng thú nói, chúng ta có thể giao lưu giao lưu. Truy một người, đầu tiên muốn đem hắn chung quanh tình huống cấp toàn bộ tham dò rõ ràng mới được. Có trợ công càng tốt hành động. Phó ngôn trí không trả lời. Hắn túi đầu đánh mấy chữ, không một hồi di động lại là chấn động. Bên kia phát tới một câu. A a ta vừa mới thử hạ, giống như thật sự càng tốt. Ca ngươi quá châu bò, cảm ơn cảm ơn. Phó ngôn trí không hồi tin tức. Hắn con lưng, lấy quá chén rượu cùng quý thanh ảnh chạm vào hạ, thấp giọng nói, đà tạ. Quý thanh ảnh khỏe miệng ngầm cười, quơ quơ chén rượu, ngửa đầu đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Phó ngôn trí đốn hạ, cũng toàn làm. Hai bàn người thấu cùng nhau, cấp lâm hạo nhiên vô cùng náo nhiệt qua cái sinh nhật, đại gia liền phải về nhà quý thanh ảnh đám người còn hảo lâm hạo nhiên bọn họ ngày hôm sau đại bộ phận đều phải đi làm đến sớm một chút trở về nghỉ ngơi trần tân ngữ cùng quý thanh ảnh thuận thế cũng cùng nàng kia một đám bằng hưu từ biệt đi theo ra quán bar lâm hạo nhiên cùng trần tân ngữ này sẽ đã hoàn toàn chín lên sảng khoái hỏi các ngươi chủ nào trần tân ngữ tròng mắt xoay chuyển chu thanh hà lộ bên kia lâm hạo nhiên sửng sốt vị này đại mỹ nhân đâu trần tân ngữ cười nói tiếp Nàng tạm thời cùng ta trụ cùng nhau, quá mấy ngày lại tìm trụ địa phương. Nghe vậy, Lâm Hảo Nhiên rơ rơ lên mi, muốn tìm phòng ở. Đúng vậy. Có cần nói một tiếng. Hành. Lâm Hảo Nhiên cấp những người khác gan bài xe taxi đưa về nhà. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có bọn họ bốn người. Nếu không, chúng ta bốn cái cùng nhau đi. Hắn nhìn về phía phó ngôn trí, này sẽ chờ xe người nhiều, tế một tế đi thế nào. Trần Tân Ngữ cùng Quý Thanh Ảnh không ý kiến, Phó Ngôn Trí nhàn nhạt Tân Thanh. Bốn người thượng xe taxi. Phó Ngôn Trí ngồi ghế phụ, Quý Thanh Ảnh ở nghiêng sườn biên vị trí, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn đến nam nhân sườn mặt. Nàng cũng không thu liễm, liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm xem. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Phó Ngôn Trí nâng nâng mắt, nương kính chiếu hậu, hai người ánh mắt tương tiếp, giao hội va chạm. Thức mau, hắn liền lại rũ xuống mắt đi. Quý Thanh Ảnh nhìn hắn này một loạt phản ứng, không tiếng động còn khỏe môi. Đến tiểu khu dưới lầu sau, Quý Thanh Ảnh cùng Trần Tân Ngữ xuống xe. Lâm Hạo Nhiên cười cùng hai người từ biệt, đi rồi, lần sau thấy, sớm một chút nghỉ ngơi. Hành, cảm tạ, khách khí. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Lâm Hạo Nhiên không nhịn xuống nhìn về phía trước tòa vẫn luôn đều thực an tính người. Phó Ngôn Trí, ngươi cảm thấy ta lớn lên thế nào? Phó ngôn trí, trong xe an tĩnh tài xế không nhịn cười ra tới quay đầu lại nhìn hắn mắt tiểu tử ta cảm thấy ngươi lớn lên không tồi đúng không lâm hạo nhiên tự luyên chiếu chiếu gương kia đại ca ngài cảm thấy ta truy vừa mới cái kia xinh đẹp nhất có thể đuổi tới sao tài xế nhún mày xuyên sườn xám cái kia đúng vậy nghe vậy tài xế tò mò ngươi không phải cùng một cái khác liêu tới sao nàng có bạn trai hơn nữa chúng ta đó là nhất kiến như cố huynh đệ hữu nghị ta muốn truy xuyên sần xám cái kia tài xế còn không có tới kịp nói chuyện phó ngôn trí đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn thực nghiêm túc lời bình không hy vọng vì cái gì lớn lên quá xấu lâm hạo nhiên hắn vừa định muốn mắng chửi người tài xế liền ở bên cạnh cười an ủi hắn không phải xấu liền các ngươi hai cái mà nói hắn khả năng tương đối có hy vọng hắn chỉ vào phó ngôn trí Lâm hạo nhiên. Chương 3. Về đến nhà sau, quý thanh ảnh khom lưng đổi giày. Trần Tân Ngữ tùy ý đem chút khởi ném ở cửa, quay đầu lại nhìn nàng. An mặc sườn sám đổi giày mỹ nhân, liền động tác đều là ưu nhã mê người. Nàng nhìn chằm chằm nàng thân thể đường cong nhìn vài giây, vớt cầm nói, tuy rằng kia phó bác sĩ thực lãnh. Quý thanh ảnh ngẩng đầu xem nàng. Trần Tân Ngữ cong môi cười cười, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Nghe vậy. Quý thanh ảnh những mày, tự tin nói, kia đương nhiên, ta ánh mắt vẫn luôn đều hảo. Trần Tân Ngữ, ngươi có mấy thành nắm chắc? Quý thanh ảnh cười cười, đem hai người giày bỏ vào tủ giày, thuận tay đem tóc quăn cấp chói lại lên, lúc này mới nói, chín thành đi, không thể quá vẹn toàn. Trần Tân Ngữ liền bội phục nàng loại này tự tin, lời này muốn người khác nói ra, Trần Tân Ngữ khả năng sẽ cảm thấy tự luyến hoặc là mù quáng tự tin, nhưng từ Quý thanh ảnh trong miệng nói ra nàng chính là mạc danh tin tưởng nàng có năng lực này nhìn nàng như vậy trần tân ngữ đột nhiên nhớ tới một sự kiện đại học thời điểm các nàng tham gia thiết kế đại tái ở thi đấu trước một đêm quý thanh ảnh nàng tỉ mỉ chuẩn bị một tháng tác phẩm bị người cố ý phá hư bị cắt nhìn không ra nguyên bản bộ dáng lúc ấy nàng cùng một cái khác bạn tốt đều gấp đến độ không được ảo não lại sinh khí nói thẳng muốn cha theo dõi làm lao sư tới điều tra quý thanh ảnh nghe hai người nói Bình tĩnh lấy qua trần tân ngữ di động, nói, hiện tại không phải tra theo dõi thời điểm. Nàng nhìn mắt chính mình bị hủy hư tác phẩm, mân khẩn khỏe môi nhìn các nàng, bồi ta ngao cái suốt đêm. Mặt khác sau khi kết thúc lại nói, hai người sừng suốt. Nàng nhướng mày cười, tin tưởng tràn đầy nói, có tân linh cảm, nắm chặt thời gian hẳn là có thể ở thi đấu trước đuổi ra tới. Đêm đó, quý thanh ảnh thiết kế ra tân đồ, chính mình cắt khâu vá. Một lần nữa làm một cái váy ra tới. Lúc ấy cái kia váy còn cầm thưởng. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Trần Tân Ngữ đột nhiên tin tưởng cái này nhìn như xinh đẹp vô hại người có loại đặc biệt năng lực. Cũng chỉ nếu là nàng nói ra nói, nàng nhất định có thể trăm phần trăm đi hoàn thành. Làm thiết kế là như thế này, kia truy người, cũng giống nhau. Tuy rằng nói cảm tình sự không thể miễn cưỡng, nhưng liền đêm nay tình huống xem, nàng có phần thắng. huống chi? Hai người vừa mới đã từ kia một vòng bác sĩ hộ sĩ trong miệng tìm hiểu tới rồi phó nôn trí bộ phận tình huống. Hắn chưa từng có giao quá bạn gái, thậm chí liền ái mỗi đối tượng đều không có. Đương nhiên, người theo đuổi không ít, nhưng đều bị phó bác sĩ lanh cấp đông cứng. Ta vô điều kiện duy trì ngươi. Quý thanh ảnh mặt mày doanh doanh mà nở nụ cười, cảm tạ. Đúng rồi, ngươi tính toán ở nơi nào? Trần Tân Ngữ nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi liền trụ ta nơi này liền hảo. Dù sao ta bạn trai đi công tác. Quý Thanh Ảnh lắc đầu, ta tiếp cái này công tác, vội lên thời gian cũng không định tính, sẽ ảnh hưởng ngươi bình thường đi làm. Trần Tân Ngữ biết nàng một ít tiểu ma bệnh, cũng không nhiều lắm thêm miễn cưỡng, ta đây làm bằng hữu tìm xem xem. Hành. Hai người sớm rửa mặt nghỉ ngơi. Đến nôi phó ngôn trí bên kia, Quý Thanh Ảnh cũng không nóng nảy, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nàng muốn từ từ tới. Ngay kế. Quý Thanh Ảnh hẹn cùng điện ảnh đạo diễn gặp mặt. Trương Tuổi là một bộ dân quốc điện ảnh, đề tài không tính mới mẻ độc đáo, nhưng chuyện xưa thực không tồi. Vì biểu thanh ý, đạo diễn thậm chí còn trước tiên cho nàng nhìn bộ phận kịch bản. Nói thật, Quý Thanh Ảnh là có điểm tâm động, nhưng loại này tâm động không đủ để làm nàng tiếp được này phân sẽ cố hết sức công tác. Nhưng đạo diễn thành ý thực đủ, cũng không đề cập tới muốn cho nàng nhất định tiếp được, chỉ là mời nàng lại đây nói nói chuyện. Thuận tiện xem bọn hắn định ra tới quay chụp nơi sân Cho nên nàng tới Quý thanh ảnh đến ước định địa điểm thời điểm Quan đạo cùng biên kịch đã tới rồi Quan đạo mỉm cười nhìn nàng Quý lão sư Quý thanh ảnh cười cười Nhìn trước mặt này hai người Quan đạo, tiêu tên của ta liền hảo lão sư không dám nhận Quan đạo gật đầu, thấp giọng hỏi Nơi này cảm giác thế nào Quan đạo định địa phương Là một cái bọn họ sẽ lấy cảnh điện ảnh thành Rất có dân quốc phong tình Vô luận là kiến trúc Vẫn là quanh thân hoàn cảnh Đều sẽ làm người có loại đặt mình trong cái kia niên đại hảo giác Quý thanh ảnh ngơ ngẩn cảm thụ được nơi này bầu không khí Không nói chuyện Quan đạo ghé mắt xem nàng Mỉm cười nói Quý lao sư Ngươi có hay không nghĩ tới Làm diễn viên ăn mặc ngươi thiết kế trang phục, Đi đến người xem trước mặt Làm đại gia biết ngươi Biết ngươi thiết kế sơn sám Hán tạm dừng hạ Theo theo dẫn đường Sườn sám đã xuống dốc thật lâu, chẳng lẽ quý lao sư không nghĩ làm dần dần bị đại gia quên loại này trang phục văn hóa lại lần nữa truyền lưu lên sao? Tưởng! Như thế nào sẽ không nghĩ? Quý thanh ảnh cũng là một cái tục nhân. Nàng thiên vị sườn sám, là bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, nội tâm vẫn luôn cảm thấy sườn sám không so mặt khác lưu hành phục sức kém đến nơi nào, nó có khác cụ một cách mỹ. Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình có như vậy đại bản lĩnh, có thể làm bị đại gia dần dần quên đi sườn sám văn hóa lại lần nữa truyền lưu lên, nhưng không thể không nói, nàng sát sắc thật thật tưởng đem sườn sám một lần nữa mang về đến đại gia tầm nhìn trong phạm vi. Bất luận truyền bá lực độ như thế nào, liền muốn cho đại gia biết, sườn sám rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ. Nghĩ, quý thanh ảnh bất đắc dĩ cười nói, quan đạo học quá tâm lý học đi. Nghe nàng lời này, quan đạo sang sảng nở nụ cười. Có thể đả động quý lao sư liền hảo. Hắn nói, ta tìm rất nhiều thiết kế thời giáo liêu, nhưng người nhất đặc biệt. Quý thanh ảnh trầm tư vài giây, ngước mắt xem hắn, hảo. Nàng thẳng thắn thành khẩn nói, ta xác thật cũng tưởng đem sườn sám tuyên truyền càng quảng, làm càng nhiều người biết. Quan đạo gật đầu, khẳng định nói, người nhất định có thể. Cảm ơn. Ký hợp đồng thức mau, quan đạo là có bị mà đến. Ở quý thanh ảnh đáp ứng sau liên có trợ lý trực tiếp đưa lên hợp đồng. Hợp đồng không có bất luận vấn đề gì, quý thanh ảnh phía trước một ít lo lắng cũng tất cả đều có bảo đảm. Nàng tin tưởng trước mặt vị này đạo diễn, cũng tin tưởng chính mình. Không bao lâu, quý thanh ảnh liền trực tiếp ký xuống dưới. Ký hợp đồng hào lúc sau, quý thanh ảnh cùng quan đạo nói chuyện nói kịch trung nhân vật trang phục yêu cầu. Quan đạo muốn bày biện ra tới hiệu quả, nhất nhất truyền đạt đến nàng bên này. Nàng cũng có chính mình lý giải. Chờ toàn bộ nói thỏa thời điểm, đã là trạng vạng. Mặt trời chiều ngã về Tây, dáng màu đám mây hết sức đẹp. Quý thanh ảnh cự tuyệt quan đạo đưa tiễn, một người ở ven đường đánh cái xe. Thiểu thư, đi nơi nào? Tài xế quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nàng một cái, ánh mắt đỉnh trệ ở nàng trên quần áo. Quý thanh ảnh thấy nhiều không trách, cũng không biểu hiện ra đặc biệt cảm xúc. Nàng đạm đạm cười, thấp giọng nói, đi bệnh viện nhân dân một. Tài xế sửng sốt vội vàng đáp lời. Được rồi. Bên trong xe an tĩnh, tài xế đại khái là cảm thấy không thú vị, cùng nàng tán gẫu. Là đi thăm bằng hữu sao? Quý thanh ảnh nhàn nhạt nói, không phải. Tài xế xem nàng mắt, còn muốn nói điểm cái gì? Quý thanh ảnh đã rũ xuống mắt đi xem di động. Trần Tân ngữ buổi chiều thời điểm cho nàng đã phát hảo chút tin tức, cho nàng tin tức trở về sau. Quý thanh ảnh nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc phát ngốc. Đến đệ nhất viện thời điểm sáu giờ rưỡi thời gian quý thanh ảnh vừa xuất hiện liền đưa tới vô số người chú mục nàng không có gì cảm giác túi đầu hướng trong đi tối hôm qua chỉ hỏi phó ngôn trí là cái nào khoa nhưng đã quên hỏi cụ thể ở đâu quý thanh ảnh đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút đột nhiên có điểm hối hận quá mù quáng nàng đang nghĩ ngợi tới cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to quý mỹ nhân quý thanh ảnh sửng sốt nắm di động nhìn qua đi là Lâm Hạo Nhiên, hai người liếc nhau, Lâm Hạo Nhiên đi trước lại đây, như thế nào tới bệnh viện, là có chuyện gì sao? Quý Thanh ảnh sững sốt, nhìn hắn, hảo xảo, nàng hỏi, các ngươi tan tầm. Lâm Hạo Nhiên gật đầu, đúng vậy hắn cười hỏi, đương nhiên nếu là quý mỹ nhân có việc yêu cầu hỗ trợ nói, ta cũng có thể không giới ban. Nghe vậy, Quý Thanh ảnh cười cười, xác thật có việc, ta tới tìm phó bác sĩ. Nàng trắng ra nói hắn tan tầm sao lâm hạo nhiên hắn giống như thấy đao hướng chính mình ngực cắm đi lên nhưng nhìn trước mặt đại mỹ nhân lâm hạo nhiên lại nói không nên lời cự tuyệt nói không có hắn nói hắn hẳn là còn ở phòng nói hắn hỏi nếu không ta cho hắn gọi điện thoại có thể hay không quấy rầy hắn sẽ không lâm hạo nhiên bình tĩnh nói có thể tiếp khẳng định là không đội không tiếp nói liền ở phẫu thuật Ngươi cũng đừng ở chỗ này như chờ, bọn họ giải phẫu không chừng, đoạn mấy cái giờ, lớn lên thời điểm mười mấy hai mươi tiếng đồng hồ. Quý thanh ảnh gật gật đầu, thở ra một hơi, lâu như vậy. Không có biện pháp, hắn tâm ngoại. Lâm Hạo nhiên gọi điện thoại, không người tiếp nghe. Hắn buông di động nhìn về phía quý thanh ảnh, cười nói, nếu không lần sau hắn không giải phẫu ta lại cho ngươi gửi tin tức lại đây. Không cần không cần. Quý thanh ảnh vội vàng cự tuyệt, cảm ơn lâm hạo nhiên cũng không miễn cưỡng hai người hàn huyên hai câu quý thanh ảnh nghĩ nghĩ hỏi kia bọn họ không ăn cơm sao lâm hạo nhiên sửng sốt cười nói bác sĩ đều như vậy vội lên tam cơm không chừng đến lúc đó hạ giải phẫu sẽ có người đính cơm đưa quá khứ a quý thanh ảnh trầm mặc vài giây nhìn về phía hắn ta đây có thể đưa sao lâm hạo nhiên thực hảo hắn tâm hoàn toàn ác khép không được có thể Hắn cắn chặt răng, ta mang ngươi đi hắn phòng nhìn xem. Quý Thanh Ảnh có điểm tâm động, ở xác định sẽ không phải dày bất luận kẻ nào công tác sau, nàng đi theo Lâm Hạo Nhiên đi. Lâm Hạo Nhiên là cái thực tốt bằng hữu, cách nói năng thú vị, sẽ không làm người cảm thấy xấu hổ. Mặc dù là biết Quý Thanh Ảnh là tới tìm phó nôn trí, cũng không biểu hiện không mừng, thậm chí còn có điểm nhiệt tình. Hai người qua đi thời điểm, bên ngoài còn có không ít người người bệnh cùng người nhà ở lâm hạo nhiên cùng phó ngôn trí phòng hộ sĩ bác sĩ đều quen thuộc một đường đi tới đã có vài cá nhân cùng hắn chào hỏi đến phòng cách đó không xa sau lâm hạo nhiên cho nàng giới thiệu đó chính là phó bác sĩ hàng ngày làm công địa phương bất quá bọn họ càng nhiều thời gian là ở phòng giải phẫu hắn nói ta qua đi hỏi một chút xem phó bác sĩ hôm nay vài giờ kết thúc không một hồi người liền hỏi trở về phòng trưng còn muốn vài tiếng đồng hồ hắn nhìn quý thanh ảnh ngươi đừng đợi quý thanh ảnh gật đầu hảo cảm ơn lâm hạo nhiên một tay cắm túi đạm đạm cười nói xem ra ta lại không hy vọng hắn nhìn quý thanh ảnh trên mặt xấu hổ sảng khoái nói nói dỡn đừng để ở trong lòng hảo nàng cười cười nhìn lâm hạo nhiên nói cảm ơn bác sĩ lâm lâm hạo nhiên xua xua tay rất là rộng lượng không thành vấn đề có cái gì yêu cầu tìm ta hỗ trợ lâm hạo nhiên không lưu lại bao lâu Cấp quý thanh ảnh giới thiệu đơn giản hạ, liền đi trước. Quý thanh ảnh ở bệnh viện dạo qua một vòng, lúc này mới đi ra ngoài. Mặt trời lặn ánh chiều tà kéo trường nàng bóng dáng, để lại nhợt nhạt tân ký. Buổi tối 9 giờ, phó ngôn chí từ phòng giải phẫu ra tới, buổi sáng tặng cái đột phát bệnh tim người bệnh lại đây, là cấp tính tâm nạnh. Câu thông qua đi, trực tiếp làm giải phẫu. Từ buổi sáng đến bây giờ, giải phẫu thuận lợi hoàn thành. Hắn tháo xuống bao tay cùng khẩu trang, đi toilet rửa tay. Hắn buông xuống mặt mày, đem ngón tay thon dài đặt ở vòi nước hạ, tùy ý dòng nước chảy mà qua, bắt tay cấp xúc rửa sạch sẽ. Vài phút sau, phó ngôn trí trở về phòng. Hắn đi vào, cầm lấy di động nhìn mắt, hắn còn không có tới kịp hồi phục, cửa liền có tiếng đập cửa. Phó ngôn trí dương mắt. Phó bác sĩ, là trực ban hộ sĩ. Hắn hơi hơi gật đầu, nói thẳng. Ta không cần đính cơm. Hộ sĩ cười, không cho ngươi định, có người cho ngài tặng cơm. Phó ngôn trí thần sắc nhàn nhạt xem qua đi. Hộ sĩ cười, đem cơm cấp đem ra phóng hắn mặt bàn. Phó ngôn trí liếc mắt xem, tam thực tự lầu. Hắn ngón tay đốn hạ, vừa định muốn đẩy ra, di động tiếng chuông vang lên. Là lâm hạo nhiên. Chuyện gì? Nhìn đến ta phát ngươi hẹ chặt không có. Lâm hạo nhiên này sẽ đang ở ra nghỉ ngơi. Quý mỹ nhân hôm nay đi bệnh viện tìm ngươi, nhưng ngươi ở phẫu thuật. Phó ngôn trí không hề răng. Lâm hạo nhiên khó hiểu sách thanh, vì cái gì cái loại này đại mỹ nhân cũng thích ngươi. Ngươi rốt cuộc có cái gì mị lực. Phó ngôn trí lười đến phản ứng hắn nói bậy nói bạn, lạnh giọng hỏi, còn có việc? Không có. Lâm hạo nhiên nói, nhưng ta tính toán đương các ngươi hưởng đương. Đúng rồi, nàng hỏi ta có thể hay không cho ngươi đưa cơm, ta nói có thể, nàng cho ngươi tặng sao nghe vậy, phó ngôn trí nhìn mắt trước mặt túi sau một lúc lâu, tội bỏ. Bên trong phóng một chương ghi chú. Phó bác sĩ, nhớ rõ ăn cơm. Chữ viết quên tú nhưng hỗn đột, không có ký tên. Treo điện thoại, phó ngôn trí ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ mặt bàn. Đây là hắn tự hỏi thói quen. Vài giây sau, phó ngôn trí đem áo bờ lật trắng cởi, treo ở một bên. Hắn từ bên trong đi ra ngoài, nhìn về phía bên ngoài hộ sĩ, ta đi ra ngoài một chuyến. Đợi lát nữa có việc gấp cho ta gọi điện thoại, hoặc là tìm từ bác sĩ. Tốt. Ngày xuân ban đêm có loại nói không nên lời lạnh quý thanh ảnh kỳ thật không có nhất định phải nhìn thấy phó ngôn trí ý tưởng. Nàng chỉ là nhàm chán, từ bệnh viện rời đi sau nàng cùng Trần Tân Ngự đi nhìn hạ nhà mới. Còn không có xem xong, Trần Tân Ngự đã bị kêu trở về tăng ca, nàng một người cũng không có việc gì, ma xui quỷ khiến lại đến bệnh viện bên này. Nàng túi đầu nhìn mắt di động thời gian mau mười giờ cũng không biết phó ngôn trí giải phẫu kết thúc không nàng ở bệnh viện đối diện đường phố đi tới chờ đèn đỏ khoảng cách còn có thể nhìn đến bệnh viện sáng lên đèn liên tiếp ở bên nhau như là đường sinh mệnh giống nhau trên đường phố tiếng còi không ngừng rộn ràng nôn não vô cùng náo nhiệt phảng phất màn đêm chưa bao giờ đã đến giống nhau quý thanh ảnh cơ quớt chân nghe bên thai xa lạ nói chuyện với nhau thanh đèn đỏ đổi đèn xanh, nàng kéo về thất thần suy nghĩ, vừa muốn nhấc chân hướng đối diện đi, do người trên trúc gian, nàng dương mắt thấy được đối diện đứng người, đèn đường đèn đường quang ảnh dừng ở trên người hắn, kéo trường bóng dáng của hắn, hắn thân hình cao dài, một tay cắm túi đứng ở nơi đó không núc đích, đỉnh bạc như tùng, tựa hồ là đã nhận ra nàng tầm mắt, hắn nâng nâng mắt, hướng quý bên này nhìn qua, văn thượng nhân nhiều, hai sườn đèn xe cũng đều mở ra. Ánh đèn đàn sen. Hai người ánh mắt hàng tiếp, ám lưu dũng động. Quý thanh ảnh chớp chớp mắt, không có nửa điểm do dự dẫm lên vần cao vút chậm rãi đi qua. Đứng yên ở trước mặt hắn sau, quý thanh ảnh ngửa đầu, đôi mắt cong cong nở nụ cười, phó bác sĩ, ăn cơm sao. Nàng chủ động lại trực tiếp, không ăn nói hánh diện cùng nhau ăn một bữa cơm sao. Phó ngôn trí rũ mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, bình tĩnh nói, ngươi không phải tạo. Quý thanh ảnh. Chương 4 Dứt lời hạ sau, quanh mình không khí đều trở nên loãng. Nói thật, quý thanh ảnh không nghĩ tới phó ngôn trí sẽ vạch trần chính mình. Nàng giật mình, cùng hắn đối thượng tầm mắt. Nam nhân màu hổ phép đồng mắt ở bóng đêm hạ có vẻ thâm thúy chút, quý thanh ảnh xấu hổ một lát, thực mau sửa sang lại hảo suy nghĩ, đúng vậy. Nàng một chút cũng không ngượng ngùng, cười hỏi, hương vị thế nào? Phó ngôn trí không nói chuyện. Hắn lông mi buông xuống, ánh mắt ngừng ở nàng cầm bao trên tay. Khẩn trương duyên cớ, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Vài giây sau, hắn thu hồi ánh mắt. Quý thanh ảnh trong lòng ở buồn trồn. Có điểm nghiền ngẫm không ra phó ngôn trí ý tứ, người nam nhân này cùng nàng trước kia hiểu biết đến đều không quá giống nhau. Nàng không nói qua luyến ái, nhưng cũng nghe bằng hưu nói đến quá nam nhân loại này sinh vật là cái dạng gì. Nhưng phó ngôn trí cùng các nàng phía trước sở đàm luận đến, hoàn toàn bất đồng. Nàng nhấp môi dưới, chính mình tìm dưới bậc thang ta nghe nói tam thực tiểu lầu là này phụ cận tốt nhất, phải không? phó ngôn chí đốn hạ ứng thanh ân quý thanh ảnh môi giật giật, xem hắn kia nàng lời nói còn chưa nói xong, phó ngôn chí di động tiếng chuông vang lên, hắn không có nửa điểm do dự truyền được, xoay người có muốn hướng bệnh viện trở về tư thế? "Uy, phó ngôn chí ngươi trên bàn phong cơm là để lại cho ta, tư thanh lễ cười khẽ thanh, cảm tạ a. Phó ngôn trí. Đúng rồi, ngươi người đi nơi nào. Từ thành lễ nhìn chung quanh nhìn một vòng, bắt đầu hủy đi hộp cơm đóng gói, đây là hai người lượng đi. Ta muốn hay không chờ ngươi trở về lại ăn. Phó ngôn trí gãy mắt, ánh mắt dừng ở bên cạnh nhân thân thượng. Di động cách âm cũng không phải thực hảo, quý thanh ảnh liền đứng ở bên cạnh. Từ thành lễ lời nói một chữ không rơi bị nàng nghe xong qua đi. Hắn trong tầm mắt, ở nghe được sau một câu thời điểm. Nàng đồng mắt quang giống như phai nhạt một chút, kia có độ cùng khỏe môi cũng ở chậm rãi đi xuống tủng kéo. Chầm mặc vài giây, phó ngôn trí lanh đạm nói, không cần. Hắn nói, chính ngươi ăn, ta trễ chút trở về. Từ thanh lễ nhuống mày, như thế nào? Nay đại buổi tối ngươi còn có việc gấp. Cùng bạn gái hẹn họ a. Không phải. Phó ngôn trí không cùng hắn nhiều lời, bổ sung câu có việc gấp đánh ta điện thoại liền treo. Thu hồi di động hắn nhìn đứng ở tại chỗ không ra tiếng người đi thôi quý thanh ảnh sửng sốt kinh ngạc xem hắn cái gì phó ngôn trí nhàn nhạt nói ăn cơm nhìn nam nhân nhấc chân hướng đối diện đi thời điểm quý thanh ảnh mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây phó ngôn trí đáp ứng cùng nàng cùng nhau ăn cơm tuy rằng có thể là bởi vì chính mình đưa cơm bị những người khác ăn nhưng không có quan hệ so với làm hắn ăn chính mình đưa Quý Thanh Ảnh càng nguyện ý hắn cùng chính mình cùng nhau ăn mặt khác. Cùng nhau này hai chữ, thật quá làm nhân tâm động. Bệnh viện phụ cận nhà ăn rất nhiều. Nhưng đêm khuya, cái loại này hơi chút chính quy một chút không sai biệt lắm đều đóng cửa nghỉ ngơi. Quý Thanh Ảnh đi theo phó ngôn trí đi rồi sẽ, quay đầu đi xem hai sườn tiểu điếm. Tiểu điếm người nhiều, đại gia toàn tế ở bên nhau, nói chuyện với nhau thật vui, bầu không khí náo nhiệt, nhìn liền rất có sinh hoạt hơi thở quý thanh ảnh bước chân đốn hạ, ngừng lại. Nhận thấy được nàng không theo kịp, phó ngôn trí quay đầu lại nhìn mắt. Vừa quay đầu lại, liền đối với thượng quý thanh ảnh kia lấp lánh sáng lên ánh mắt. Phó bác sĩ, cái này cửa hàng cảm giác không tồi, chúng ta nếu không ăn cái này đi. Phó ngôn trí nhìn mắt trong tiệm hoàn cảnh, thanh tuyến thanh lanh nói, ngươi xác định, hán mặt mày không có ghét bỏ cùng không mừng, đối loại này trong tiệm không khí cũng không giống như bài xích. Xác định, Quý thanh ảnh con con môi, đồng mắt liễm diễm xem hắn thế nào. Phó ngôn trí xem nàng mắt, lập tức đi vào. Cửa hàng là thật sự tiểu. Quý thanh ảnh đếm đếm, liền bảy tám trương cái bàn, nhưng khách nhân lại có mười mấy hai mươi cái, hơn nữa lão bản cùng phục vụ viên đi lại, liền lối đi nhỏ đều trở nên hết sức chen trúc. Hai người đi vào, cửa lão bản nhìn mắt hai người, kinh ngạc nói: Hai vị yếu điểm cái gì? Phó ngôn trí ghé mắt xem nàng. Quý thanh ảnh hiểu rõ ngước mắt nhìn mắt trên tường thực đơn bay nhanh điểm đơn muốn phân xương sườn cháo được rồi còn muốn cái gì quý thanh ảnh lắc đầu nhìn về phía phó ngôn trí người muốn ăn cái gì hai người điểm hảo cơm lúc sau lão bản nhìn chung quanh nhìn một vòng bên kia còn có thể đua cái bàn hai vị để ý sao không chờ phó ngôn trí nói chuyện quý thanh ảnh lập tức nói không ngại cái loại này song song ngồi cùng nhau hai người vị trí Nàng đương nhiên sẽ không để ý. Hai người đi qua đi, Quý Thanh ảnh phát hiện là một đôi tiểu tình nữ. Một trương bốn người tòa cái bàn, hai người ngồi ở cùng nhau, tình ý nồng đậm. Nếu là trước đây, Quý Thanh ảnh sẽ không thích đua bàn. Nàng không quá thích người khác dừng ở trên người nàng ánh mắt, nhưng xuyên sờ xám, ở đại đa số người xem ra, liền rất hành xử khác người. Dân già, nàng cũng thói quen. Đương nhiên thói quen là thói quen, gần gũi quan sát đánh giá vẫn là sẽ làm nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng hôm nay xuyên chính là một kiện bạch đế lam hoa sườn sám, sứ thanh hoa thiết kế linh cảm, cả người nhìn qua có khác ý nhị. Nhưng bởi vì tóc là trường tóc quan duyên cớ, lại có điểm cùng hiện đại thực hảo kết hợp ở bên nhau cảm giác. Nàng bản thân liền lớn lên thật xinh đẹp, trang bị này một thân ở trong tiệm ngồi, cùng chung quanh đều có điểm không hợp nhau. Đối diện tình lữ nhìn hai người, xem một cái, lại thu hồi ánh mắt, theo sát. Lại không nhìn xuống trộm nhìn lại đây, ánh mắt có tò mò cùng kinh diễm. Quý thanh ảnh vãn phía dưới phát, túi đầu lộ ra lô thai, nàng không được tự nhiên dịch hạ vị trí, đùi ngoại sần lơ đãng mà đụng phải người bên cạnh. Nam nhân ngồi xuống thời điểm, lưng thẳng thắn. Phó ngôn trí là thiên gầy loại hình, ít nhất bề ngoài nhìn qua là gầy, nhưng quý thanh ảnh biết, hắn có cơ bắp, rắn người hẳn là luyện được phi thường không tồi thiết kế sư đều có một đôi có thể xuyên thấu quần áo xem dáng người đôi mắt nàng cũng giống nhau hơn nữa liền vừa mới kia một chút nam nhân chân bộ cơ bắp căng chặt dán chắc vừa thấy chính là sẽ vận động hai người chân kín kẽ dán ở bên nhau cách quần áo quý thanh ảnh đều có thể cảm nhận được hắn thân thể độ ấm nàng thân mình cương hạ lỗ tai tự nhiên nhiễm đỏ hửng nàng liếm liếm môi rũ xuống mí mắt lấy quá bên cạnh đặt thủy nhấp khẩu bởi vì là lơ đãng đụng tới quý thanh ảnh cũng không cố ý mà đi dịch khai nàng là không thích ứng nhưng lại giống như con hảo nàng ánh mắt mơ hồ không thể hiểu được còn có điểm trột dạ bên cạnh người động tác nhỏ phó ngôn trí không phải không chú ý hắn ghé mắt nhìn qua đi đập vào mắt chính là nàng tinh xảo sơn mặt quý thanh ảnh ngũ quan tỷ lệ hảo cả người nhìn qua xinh đẹp lại ôn nu đôi mắt không lớn không nhỏ rũ xuống mắt thời điểm lông mi cong vút câu nhân có người đẩy cửa tiến vào Bọc tạp bên ngoài gió đêm thổi qua, bên cạnh nhân thân thượng hương khí cũng chui vào môi gian. Phó ngôn trí thu hồi tầm mắt, không nhúc nhích. Không một hồi, lão bản đem hai người muôn cháo đưa tới. Phó ngôn trí đứng dậy đi cầm chén đũa lại đây, lại ngồi xuống thời điểm, hán thoáng cùng quý thanh ảnh ngăn cách một đinh điểm khoảng cách. Quý thanh ảnh không quá lớn cảm giác, nàng có điểm đói bụng. Nàng buổi tối cũng không ăn cơm, vốn di tính toán nhìn phòng ở lại đi ăn, kết quả trần tân ngự chạy trước. Lúc sau nàng một người cũng không có gì ăn uống. Đối diện hai người không biết khi nào đi, chờ Quý Thanh Ảnh ăn xong thời điểm, Phó Ngôn Chi đã ở bên cạnh xem di động. Trong tiệm quang đánh vào trên mặt hắn, sân đến hắn mặt mày cũng ôn nhu vài phần. Hảo! Quý Thanh Ảnh gật đầu, ân ngươi có phải hay không còn phải đi về bệnh viện? Phó Ngôn Chi ứng thanh, mua quá đơn sau đi ra ngoài. Hai người chậm gì gì đi tới, mau đến bệnh viện cửa thời điểm. Hắn đột nhiên nói câu, xin lỗi. Quý thanh ảnh xứng suốt. Phó ngôn trí giải thích một câu, vừa mới đó là ta đồng sự. Quý thanh ảnh gật đầu, đoán được. Nàng cười, ta không thèm để ý cái này. Phó ngôn trí gật gật đầu, ta sẽ làm hắn đem tiền chuyển cho ngươi. Quý thanh ảnh trên mặt cười cứng đờ, đột nhiên nói không ra lời. Nàng không phải ngu ngốc. Nàng biết phó ngôn trí lời này có ý tứ gì. Không cần. Quý thanh ảnh hít sâu một chút, thiện thanh nói, ngươi vừa mới cũng thỉnh về tới. Phó ngôn Chi ân thanh, nhàn nhạt nói, đi về trước. Quý thanh ảnh mím môi, nhìn hắn bóng răng nói, phó bác sĩ, hỏi ngươi một vấn đề. Phó ngôn Chi dừng lại bước chân xem nàng. Ngươi không có bạn gái cũng không có thích người đi. Phó ngôn Chi đốn hạ, vừa định muốn trả lời, di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Hắn biên tiếp biên hướng đường cái bên kia đi. Quý! Bên kia không biết nói gì đó, quý thanh ảnh chỉ nghe được hắn ngữ tốc bay nhanh mà nói câu, ta lập tức đến. Treo điện thoại, phó ngôn trí nhìn nàng mắt, xin lỗi. Nói xong, hắn chưa cho quý thanh ảnh bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, thực mau liền biến mất ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Trần Tân Ngữ về đến nhà thời điểm, trong phòng đèn mở ra, im ắng. Nàng túi đầu vừa thấy, trên mặt đất có rất nhiều bị xoa thành một đoàn phát thảo. Nàng xem xét mắt phòng cho khách môn duỗi tay gõ gõ. Ngủ rồi sao? Không có. Quý thanh ảnh đứng thanh, đợi lát nữa ra tới. Trần Tân Ngữ cũng không hỏi nhiều, không lưng cầm lấy trên mặt đất phát thảo xem. Có thiết kế đồ, còn có nhân vật đồ. Nàng nghiêm túc nhìn nhìn, đối quý thanh ảnh họa công tỏ vẻ bội phục Này phó ngôn trí họa, thật đúng là khá xinh đẹp. Ngươi như thế nào như vậy vãn? Trần Tân Ngữ ghé mắt xem nàng, thở dài nói. Giáp phương ba ba muốn cho ta vãn, ta đây cũng chỉ có thể trợm. Quý thanh ảnh, người làm sao vậy? Trần Tân Ngữ giơ giơ lên trong tay phát thảo, ở phó ngôn trí nơi đó bị nhục. Quý thanh ảnh xả quá kia tờ giấy nhìn mắt, họa thật xấu. Trần Tân Ngữ bật cười, vỗ vô nàng bả vai nói, kỳ thật cũng không xấu, vẫn là rất xoái. Nàng cười hỏi, cùng ta nói nói. Quý thanh ảnh trước mắt mới thôi cũng chỉ có nàng một cái quân sư, tự nhiên là biết gì nói hết. Sau khi nghe xong, Trần Tân Ngữ vô vô nàng bả vai, lời nói thấm thiế nói, gánh nặng đường xa, tuy rằng phó ngôn trí cự tuyệt ý tứ rõ ràng, nhưng ít ra cũng cùng ngươi cùng nhau ăn cái cơm, có cơ hội. Quý thanh ảnh biết, nàng chính là có điểm điểm bị thương. Nàng từ trước đến nay tâm nạo, đầu một hồi bị như vậy cự tuyệt, không tiếp thu được thôi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy bình thường. Phó ngôn trí cái loại này nam nhân nếu là tùy tùy tiện tiện có thể đổi tới, sao có thể hiện tại còn độc thân A. Nghĩ như vậy, nàng nháy mắt lại sống đến giờ. Trần Tân Ngữ xem nàng biểu tình liền biết nàng nghĩ thông suốt, nàng ngã vào trên sofa, xoa xoa đôi mắt, phòng ở đâu, định nơi đó sao. Ân, nơi đó hoàn cảnh không tồi, đi chỗ nào đều phương tiện. Hành. Hai người Hàn Huyên sẽ công tác, quý thanh ảnh về phòng vẽ, Trần Tân Ngữ nghỉ ngơi. Chờ nàng họa xong đồ muốn nghỉ ngơi thời điểm, quý thanh ảnh ngoài ý muốn thấy được Lâm Hạo Nhiên phát tới tin tức. Lâm Hạo Nhiên, quý mỹ nhân về nhà sao? Quý thanh ảnh, đã trở lại, cảm ơn bác sĩ Lâm. Lâm Hạo Nhiên, khách khí. Quý thanh ảnh không nghĩ nhiều, đã phát cái biểu tình bao qua đi, trực tiếp đóng di động ngủ. Bên kia, phó ngôn trí mấy ngày hôm trước cấp làm một cái giải phẫu người bệnh đột nhiên phát sốt chờ hắn chạy về bệnh viện một lần nữa kiểm tra xử lý xong lúc sau đã là nửa đêm bệnh viện cũng tĩnh xuống dưới trừ bỏ người bệnh ho khan thanh cùng người nhà nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh ở ngoài đại đa số người đều tiến vào mộng đẹp một ngày lăn lộn xuống dưới phó ngôn trí trên mặt có một chút ủ rũ trở lại phòng từ thành lễ ghé mắt xem hắn mắt không có việc gì ân phó ngôn trí lâu lắm không uống nước giọng nói có điểm ếch Hắn uống lên nước miếng, nhuận nhuận giọng mới nói, ngươi còn không nghỉ ngơi. Từ Thánh lễ cười, này không phải chờ ngươi sao. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi trước nghỉ ngơi 2 giờ, bên kia ta nhìn là được. Phó ngôn trí không cự tuyệt. Hắn không lưng mở ra ngăn kéo, lấy ra di động. Từ Thánh lễ lơ đãng nhìn mắt, chế nhạo nói, đại buổi tối ngươi cấp hạo nhiên phát cái gì tin tức. Các ngươi hai sẽ không thật cùng đại gia nói như vậy đi. Phó ngôn trí phát song. Cảnh cáo mà nhìn hắn mắt. Đúng rồi. Hắn cớ lạc mở hẹ chặt thu khoản mã cờ giờ, thiền cơm. Từ thanh lễ xem hắn. Phó ngôn trí thanh tuyến khôi phục như thường, thanh thanh lanh lanh nói, cơm triệu là thắc bằng hữu mua. Từ thanh lễ. chương 5. Từ thanh lễ bị phó ngôn trí tào thao tắc làm cho sợ ngây người. Hắn cúi đầu nhìn mắt trước mặt mã cờ giờ, khiếp sợ nói, ngươi nghiêm túc. Phó ngôn trí lạnh lùng liếc hắn mắt, ngươi cảm thấy đâu. Không phải, ngươi chừng nào thì nhỏ mọn như vậy. Từ Thánh lễ xả môi giới, đối hắn loại này hành vi tỏ vẻ khinh thường, ngươi hiện tại so triệu hộ sĩ còn keo kiệt. Triệu hộ sĩ là bọn họ khoa một cái tiểu hộ sĩ, tương đối tới nói tương đối keo kiệt, là cái tham tiền. Phó ngôn trí thần sắc chưa sửa, không nói tiếp. Từ Thánh lễ xem hắn như vậy, tiếp tục nói, ta không cho. Hắn ra mặt dày nói, đó là ngươi làm ta ăn, tính ngươi mời ta. Phó ngôn trí tính sau một lúc lâu, gật gật đầu, có thể. Hắn cũng không miễn cưỡng, nhàn nhạt nói, ta thì ngươi. Từ thành lễ xem hắn phản hồi đến chủ trang giao diện, hơi chút có như vậy một đỉnh điểm không hiểu được hắn này một loạt hành vi rốt cuộc là vì cái gì. Hắn vừa định muốn hỏi, phó ngôn trí di động len canh hạ, Hắn đảo qua liếc mắt một cái qua đi, là lâm hạo nhiên phát tới tin tức, hai chữ, tới rồi. Cái gì tới rồi? Từ Thánh Lễ kinh ngạc xem hắn, cái gì tới rồi? Không có gì. Phó Nôn Trí rũ mắt trở về một chữ, liền thu hồi di động, ngủ, hai cái giờ sau kêu ta. Hành! Từ Thánh Lễ cũng không hề tò mò. Nghỉ ngơi đi. Bọn họ vội một ngày, còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức nên đón tiếp theo cái sáng sớm. Mấy ngày kế tiếp, Quý Thanh Ảnh cũng chưa đi bệnh viện, càng không xuất hiện ở Phó Nôn Trí trước mặt. Không đặc biệt nguyên nhân, chính là vội. Nàng tiếp điện ảnh trang phục thiết kế, đang ở làm lúc đầu câu tứ. Ngắn ngủi vội xong, quý thanh ảnh mới rút ra thời gian tới chuyển nhà. Nàng đồ vật không nhiều lắm, liền một cái dương hành lý. Đến nỗi mặt khác, ở bận rộn mấy ngày nay Trần Tân Ngự đã hỗ trợ lộng xong rồi, còn thiếu đồ vật, đều trực tiếp từ Giang Thành bên kia gửi lại đây. Thuận tiện, còn đem nàng tiểu trợ lý cũng gửi lại đây. Buổi sáng, ba người đem đồ vật cấp dọn qua đi. Hạ Dung Tuyết lần đầu tiên tới nơi này, cùng Lưu bà ngoại tiến đại quan viên dạng, bắt đầu rồi phù hoa biểu diễn. Thanh ảnh tỷ, nay phòng ở thật lớn thật xinh đẹp a. Nàng chạy chậm đi vào đi, còn có một cái lớn như vậy ban công, ta rất thích a. Quý thanh ảnh bị nàng chọc cho cười, không tiếng động con môi dưới, thật thích a. Dung Tuyết gật đầu, quay đầu lại nhìn nàng, phi thường thích, ta cũng tưởng trụ lớn như vậy phòng ở. Trần Tân ngữ nhìn nàng, bật cười, ngươi có thể ở dung tuyết u hoán mà xem nắng mắt ủ du nói ta đây khả năng phải hảo hảo ôm chặt thanh ảnh tỉ đùi tới hôn ăn hôn uống mới được trần tân ngữ bật cười quay đầu nhìn về phía quý thanh ảnh ngươi trợ lý như thế nào còn như vậy đâu quý thanh ảnh cười không cảm thấy rất có ý tứ sao có trần tân ngữ nói bên cạnh ngươi liền yêu cầu như vậy kẻ dở hơi bằng không quá không thú vị phong ở lại đại lại xinh đẹp còn thực thông thấu lấy ánh sáng phi thường hảo Tiểu khu không xem như đặc biệt trung tâm thành phố vị trí, nhưng cũng kém không quá nhiều. Giao thông tiện lợi, sinh hoạt sở cần hoàn toàn có thể thỏa mãn. Càng quan trọng là, quý thanh ảnh coi trọng chính là nơi này ngắm cảnh ban công. Từ ngắm cảnh ban công xem qua đi, không chỉ có có một cái tự nhiên hình thành hồ cảnh, bích ba nhộn ngạo, hồ nước thanh triệt. Hồ cảnh đối diện vẫn là trung tâm thành phố khu vực. Đen nê ông quang hạ, mặt hồ chiết xạ ra cao lầu ảnh ngược. Vô luận là ban ngày cảnh sát vẫn là ban đêm, đều là nàng thích. Thu thập hào lúc sau, ba người cũng lười đến ra cửa, trực tiếp điểm cơm hộp. Đúng rồi, nay đối diện ở chính là người nào nha. Dung tuyết lần đầu tiên lại đây, đối cái gì cũng tò mò. Quý thanh ảnh lắc đầu, không rõ ràng lắm. Trần Tân Ngữ đem trong miệng đồ ăn nuốt vào, nghĩ nghĩ, ta tới ký hợp đồng thời điểm. Người môi giới tiểu ca nói là đi làm tộc, hình như là lập trình viên vẫn là cái gì. Dù sao thường xuyên tăng ca cái loại này. Nàng nói, ta tới bên này 4 năm tranh, một lần cũng chưa nhìn thấy. Phòng ở là 2 thang 2 hộ thiết kế, không đụng tới cũng thực bình thường. Đại khái là suy xét ban công ngắm cảnh, hai hộ môn vẫn là đối diện. Ăn cơm chưa sau, Trần Tân Ngữ công ty còn có việc, liền đi trước. Dung Tuyết cùng Quý Thanh Ảnh cũng không nhiều ngốc, trở về quan đạo cấp chuẩn bị biệt thự bên kia công tác. Ban ngày xuống dưới. Quý thanh ảnh vẽ vài phân thiết kế bản thảo. Đến cuối cùng không có gì cảm giác mới kết thúc công việc. Nàng lại lần nữa trở lại tân thuê nhà bên này, đã buổi tối 8 giờ. Đứng ở tiểu khu cửa thời điểm, nàng trầm tư vài giây, là trực tiếp về nhà vẫn là đi bệnh viện thử thời vận, còn không có nghĩ ra được. Dung tuyết tin tức trước tới. Dung tuyết, thanh ảnh tỷ, đã quên cùng ngươi nói chuyện này, phía trước ngươi làm ta gửi thư cùng còn có ngươi những cái đó rượu đều tới rồi. Đặt ở phòng an ninh trên giá, người nhớ rõ lấy. Quý thanh ảnh nhún mày, túi đầu bật cười, hảo. Xem ra, là duyên phận không cho nàng đi bệnh viện. Phòng an ninh còn rất đại, ở lầu 1 đại sảnh. Cũng có thể nói là phụ lầu 1, tính tiểu khu bề mặt. Một bên có mấy cái cái giá, chuyên môn dùng để phóng hộ gia đình không kịp lấy chuyển phát nhanh. Quý thanh ảnh tìm được thời điểm, ngóc vài giây. Nàng đại khái là đã quên cùng dung tuyết nói. Chỉ gửi một bộ phận liền hảo Nay tiểu nha đầu trực tiếp đem toàn bộ đều cấp gửi lại đây Tràn đầy hai đại cái dương Nàng hít sâu một chút Nhìn chung quanh nhìn một vòng cũng không thấy được có tiểu xe đẩy Nàng nhìn nhìn chính mình trên người quần áo Không lưng bế lên một cái dương nhỏ Đến nỗi một cái khác Về nhà đổi thân quần áo lại nói Quý thanh ảnh sức lực kỳ thật rất đại Nàng không phải cái gì nhược nữ tử Nhưng sườn sám chói buộc nàng Tiến thang máy thời điểm quý thanh ảnh cũng không chú ý tới mặt sau có người nàng ôm cái dương đứng ở trong một góc rũ tóc ốc ít nhiều ngày ta mẹ nó thân thể khá hơn nhiều cảm ơn ngài a phó bác sĩ hẳn là nam nhân thanh âm thanh lãnh lại quen thuộc quý thanh ảnh sửng sốt theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đi ở nhìn đến phía trước đứng người sau nàng thong thả mà chớp hạ mắt é sợ cho xuất hiện ảo giác nhận thấy được nàng sáng quắc ánh mắt sau Phó ngôn chí xoay phía dưới nhìn qua, hai người bốn mắt tương tiếp, hắn trong mắt có chút kinh ngạc. Nhưng giây lát lướt qua, trung niên nữ tử còn đang nói chuyện. Lúc trước nếu không phải ngươi kiến nghị chúng ta mau chóng giải phẫu, ta mẹ hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, vẫn là muốn đa tạ ngươi. Phó ngôn chí du mắt, nhìn quý thanh ảnh trong tay ôm đồ vật, hẳn là trọng, nàng đem cái dương để ở thang máy trên tường, nhưng người lại chạm thẳng tóc. Nàng hôm nay xuyên sườn sám là màu vàng nhạt chung tay háo khoảng, lộ ra một nửa cánh tay, bạch sáng lên. Xuống chút nữa, là thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Sườn sám câu ra nàng dáng người đường cong, làm người không tự chủ được sẽ nhiều xem. Hắn đốn hạ, thu hồi ánh mắt, Lưu a Di không cần khách khí. Hắn nói, đây là chúng ta chức trách. Thang máy đến lầu một. Lưu a Di cùng phó ngôn trí nói lời cảm tạ, dẫn đầu đi ra ngoài. Phó ngôn trí theo ở phía sau, trong tay còn cầm hai cái đại túi, ta cho ngài đưa qua đi đi. Lưu A Di cười gật đầu, kia cảm ơn ngài phó bác sĩ. Phó ngôn trí gật đầu. Đi phía trước đi rồi hai bước sau, hắn quay đầu lại nhìn về phía quý thanh ảnh, trọng. Quý thanh ảnh gật đầu, ân. Phó ngôn trí rũ mắt nhìn nàng vài giây, ứng thanh, không nóng nảy nói, tại đây chờ ta một hồi. Nghe vậy, nàng cong cong môi, cười tủng tìm nói. Đương nhiên không nóng nảy. Trung niên nữ tử nhìn hai người, sừng sốt, phó bác sĩ, vị này chính là. Nàng nhìn quý thanh ảnh, rất là kinh ngạc. Bằng hữu. Phó ngôn trí đại khái là không biết nói như thế nào, thuận miệng dùng bằng hữu cái này từ. Trung niên nữ tử A Thanh, còn muốn nói điểm cái gì, bị phó ngôn trí cấp đánh gãy. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, quý thanh ảnh đi ra ngoài hai bước trực tiếp đem cái dương cấp đặt ở cấp hộ gia đình nghỉ ngơi ghế giải thượng nàng cũng không tính toán cùng phó ngôn trí khách khí từ nhỏ khu cửa bảo an đến nàng trụ kia đống lâu phải đi hai ba phút bộ dáng nếu là người xa lạ nàng khẳng định cự tuyệt nhưng đó là phó ngôn trí nàng đào dông tâm tư đều tưởng ngẫu nhiên gặp được người có như vậy một cái cơ hội nàng cầu mà không được quý thanh ảnh đợi vài phút phó ngôn trí hai tay chống chân đã trở lại hai người liếc nhau Phó ngôn trí thấp hỏi thanh, trụ nào đóng? Quý thanh ảnh, nam đóng. Nàng nhìn nam nhân không lưng thời điểm bộ dáng, thiển thanh nói, sẽ có điểm trọng. Ân. Phó ngôn trí nặng nề mà ứng thanh. Hai người một chức một sao hướng nam đóng lâu đi, gió lạnh phơ phất, trong tiểu khu cũng không phải đặc biệt tan tĩnh. Đi ở đình viện, ngẫu nhiên còn có thể nghe được không biết tên hộ gia đình dân dạy hài tử thanh âm, còn có TV truyền phát tin quảng cáo tử. Các loại thanh âm quẻ với nhau, sẽ không làm người cảm thấy ồn ào, ngược lại sẽ làm người cảm thấy rất có sinh hoạt hương vị. Không một hồi, hai người liền tới rồi năm đóng. Quý thanh ảnh đi ấn tầng lầu, nàng trụ 25 lâu. Nàng không chú ý tới, chính mình ấn xuống tầng lầu thời điểm, phó ngôn trí trong mắt có chợt lóe mà qua kinh ngạc. Thang máy liền bọn họ hai, an tĩnh đến tiếng hít thở đều có thể nghe được. Quý thanh ảnh ghé mắt nhìn hắn mắt, người mới vừa tan tầm. Ân, Quý thanh ảnh gật gật đầu, hiểu rõ cười, hôm nay vội sao. Con hảo. Phó ngôn trí xem nàng, khi nào chuyển đến. Hôm nay. Quý thanh ảnh ghé mắt xem hắn, ngươi trụ nào một đống. Phó ngôn trí không nói chuyện. Quý thanh ảnh cũng không cảm thấy vẻ vại, nàng nhìn chằm chằm thang máy tầng lầu, nói câu, Phó ngôn trí, chúng ta còn rất có duyên. Thang máy mở cửa, hai người cùng đi ra ngoài. Quý thanh ảnh ấn xuống mật mã mở cửa, quay đầu lại nhìn phó ngôn trí, phóng cửa là được. Nàng trầm mặc vài giây, chờ phó ngôn trí đem cái dương bung sau mới hỏi, người đợi lát nữa có việc gấp sao. Phó ngôn trí còn không có tới kịp nói chuyện, quý thanh ảnh liền nói, ta còn có một cái càng trọng cái dương ở bảo an đại sảnh. Quý thanh ảnh chớp chớp mắt xem hắn, có thể lại giúp ta dọn một lần sao? Phó ngôn trí ân thanh. Quý thanh ảnh mắt sáng rực lên, vui vẻ nói. Ta và ngươi cùng nhau đi xuống. Không cần. Phó ngôn chí lãnh đạm cự tuyệt. Nghe vậy, Quý Thanh ảnh trong mắt xoay chuyển, cũng không miễn cưỡng. Kia hành, phiền toi phó bác sĩ. Phó ngôn chí nhìn nàng trong ánh mắt giảo hoạt, mặt vô biểu tình ứng Thanh. Chờ phó ngôn chí lại lần nữa đem nàng chuyển phát nhanh dọn đi lên sau, hắn nhàn nhạt nói câu, chuyển phát nhanh có thể đưa đến dưới lầu đại sảnh. Quý Thanh ảnh gật đầu, trợ lý gửi thời điểm quên viết lâu đống. Nếu không có như thế, cũng không đến mức đặt ở bảo an đại sảnh như vậy xa địa phương. Nhưng quý thanh ảnh không tính toán huấn dung tuyết, nếu không phải dung tuyết cái này sai lầm, nàng cũng không hiện tại cơ hội này. Nghe vậy, phó ngôn trí chưa nói cái gì. Quý thanh ảnh ngước mắt xem hắn, phó bác sĩ vất vả. Không chờ phó ngôn trí nói chuyện, nàng liếm môi dưới nói, người ăn cơm sao. Phó ngôn trí vừa định nói ăn, quý thanh ảnh liền cầm di động nói, ta mới vừa chuyển đến cũng không biết này phụ cận nhà ai cơm hộp hảo nàng nhìn hắn đôi mắt tỏa sáng nếu không phó bác sĩ cấp giới thiệu một chút phó ngôn trí trầm mặc sau một lúc lâu xem kỹ ánh mắt dừng ở trên người nàng quý thanh ảnh cũng không túng liền như vậy cùng hắn đối diện nàng có một đôi thật xinh đẹp đôi mắt thô nhìn lên chờ chỉ cảm thấy đại trong suốt nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đó là một đôi hồ ly mắt đặc biệt sẽ câu nhân vài giây sau Phó ngôn trí tiếp nhận nàng di động. Hắn nhìn mắt những cái đó cơm hộp, nhàn nhạt nói, cơm hộp không khỏe mạnh. Quý thanh ảnh, ân. Lời tuy như thế, nên điểm vẫn là yếu điểm. Phó ngôn trí soát một chút, vừa muốn nói chuyện, trong túi di động lại lần nữa vang lên. Hắn nhìn mắt, nữ mẩy tiếp nghe. Uy, ca ngươi không phải nói ngươi lập tức về đến nhà sao, vì cái gì ta ấn nửa ngày chung cửa ngươi đều không mở cửa. Phó ngôn trí. Hắn sừng những người, theo rộng mở đại môn nhìn về phía đối diện, nơi đó có người cầm di động đưa lưng về phía hắn bên này, nói chuyện thời điểm còn nhấc chân đá đá môn. Phó ngôn trí nhau mắt, còn không có tới kịp nói chuyện, quý thanh ảnh theo nhìn qua đi. Vài giây sau, hắn bên thai truyền đến nữ nhân nhẹ nhàng thanh âm, phó ngôn trí, ta vừa mới có câu nói nói sai rồi, ta cảm thấy chúng ta không phải rất có duyên. Nàng chậm gì gì nói, chúng ta là phi thường có duyên. Nàng nói chuyện thời điểm, cố ý tăng thêm phi thường hai chữ. Chương 6. Tựa hồ là nhận thấy được bên này động tĩnh, đưa lưng về phía bọn họ người xoay lại đây. Nàng giơ di động, nhìn nhìn đôi mắt trừng lớn. Phó ngôn trí nhíu mày. Còn không có tới kịp phản ứng, diệp chăn chăn đột nhiên hướng bên này đã đi tới. Ngươi ngươi ngươi, nàng đi tới cửa, chỉ vào hai người nói lấp lên. Phó ngôn trí lạnh lùng xem nàng mắt, đi rồi. Không diệp chăn chăn mặc kệ hắn nàng túi đầu nhìn mắt nhẹ giọng hỏi ta có thể đi vào tới sao quý thanh ảnh cũng có chút nhĩnh đốc, nàng gật gật đầu đương nhiên giọng nói rơi xuống diệp chăn chăn không có bất luận cái gì do dự lẻn đến nàng trước mặt vẻ mặt kinh hỉ ngươi có phải hay không quý thanh ảnh quý thanh ảnh sửng sốt kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu cô nương ân hoa diệp chăn chăn hưng phấn ca chính là nàng Phó ngôn trí ánh mắt lãnh đạm xem nàng. Diệp chăn chăn cho rằng hắn không hiểu, kích động nói, chính là ta phía trước cùng ngươi nói cái kia à, ta thích thiết kế sư, chính là nàng. Diệp chăn chăn là học thiết kế, vẫn là sinh viên năm hai. Nàng là một cái tính cách tương đối rộng rãi nữ sinh, dấu không được chuyện, sinh hoạt học tập đều thích diễu dít cùng người nhà chia sẻ. Ngẫu nhiên có cái tân thần tượng gì đó, cũng sẽ cùng người nhà nói. Phó ngôn trí không ngừng một lần nghe nàng nói lên quá nàng thần tượng. Vào đại học sau không lâu, nàng liền rất trịnh trọng chuyện lạ nói cho cả nhà, nàng có tân thần tượng. Là trường học tốt nghiệp một người học tỷ. Nói ngắn lại, đã hơn một năm xuống dưới, diệp chăn chăn cho nàng tân thần tượng tuổi không ít cầu vừng thí. Ngẫu nhiên nhàm chán thời điểm xem sâu thời trang, nàng đều có thể nói đến quý thanh ảnh. Cái gì nếu không phải ta thần tượng không tham gia loại này thi đấu? Nào luôn được đến bọn họ kiêu ngạo. Loại này tân thiết kế quá khó coi, còn không bằng ta thần tượng đại học thời điểm tác phẩm. Dân ra, cả nhà đều biết Diệp chăn chăn có một cái thích lại không thấy được thiết kế sư. Phó ngôn trí cũng không ngoại lệ. Quý thanh ảnh nhìn trước mặt nữ sinh kích động biểu tình, thực nhanh chóng phản ứng lại đây. Nàng hỏi, lần trước cái kia thiết kế đồ là của nàng? Phó ngôn trí ân thanh. nghe vậy, quý thanh ảnh khẽ môi hướng lên trên rát rát. Diệp chăn chăn nhìn hai người, đầu óc nhất thời không chuyển qua con tới. Nàng ngôi trương trương, khiếp sợ hỏi, ca, các ngươi nhận thức ca. Quý thanh ảnh không nói chuyện. Phó ngôn trí ứng thanh, ân. Vừa mới nói xong, Diệp chăn chăn liền trừng lớn mắt, chiều phó ngôn trí ồn nào, ca ngươi thật quá đáng. Nàng cả giận nói, ngươi nhận thức ta thần tượng thế nhưng cũng không nói cho ta. Phó ngôn trí. Hắn nghe Diệp chăn chăn hô to gọi nhỏ thanh âm, như mày thanh tuyến lạnh vài phần làm sao nói chuyện diệp chăn chăn bị hắn vừa thấy nháy mắt túng nàng nhỏ giọng lẩm bẩm ta chính là có điểm kích động sao phó ngôn trí không phản ứng nàng lời nói hắn rũ mắt nhìn về phía quý thanh ảnh thấp giọng nói xin lỗi không có việc gì quý thanh ảnh mỉm cười nói ngươi mội mội rất đáng yêu phó ngôn trí không ứng hắn nhàn nhạt nói ân không có gì sự liền về trước quý thanh ảnh cũng không miễn cưỡng hảo diệp chăn chăn muốn nói lại thôi nhìn chính mình thần tượng sau một lúc lâu tưởng nói điểm cái gì nhưng phó ngôn trí vừa thấy lại đây nàng lại nhộ trí căm giận đi theo phó ngôn trí đến đối diện hai người vào nhà chờ đối diện môn đóng lại sau quý thanh ảnh nhìn ăn tĩnh lại hành lang đột nhiên cười hai mươi phút sau chuông cửa tiếng vang lên quý thanh ảnh mới vừa thay đổi một bộ quần áo ở nhà ở hủy đi chuyển phát nhanh nàng đem đầu tóc tùy tiện trói lại lên Lộ ra no đủ chân bóng cái chán đi mở cửa. Môn mở ra, Diệp chăn chăn đôi mắt lượng lượng mà ghé vào cạnh cửa thượng, thật cẩn thận nói, quý học tỉ, ngươi ăn cơm sao? Nàng rôi tay chỉ chỉ, ta vừa mới mang theo cơm chiều lại đây, ngươi nếu là không ăn muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn nha? Quý thanh ảnh cúi đầu nhìn nàng, nhưng thật ra không quá tưởng cự tuyệt, có thể hay không không có phương tiện Diệp chăn chăn vội vàng lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Nhiều người náo nhiệt sao, ta ca quá lạnh. Quý thanh ảnh quá khứ thời điểm, phó ngôn trí ở trong phòng bếp. Hai cái phòng ở cách cục rất giống, nhưng trang hoàng phong cách hết sức bất đồng. Hơn nữa, phó ngôn trí này nhà ở. Nếu không phải biết có người trụ, liền hiện tại đập vào mắt nhìn đến, quý thanh ảnh muốn hoài nghi này chỉ là phó ngôn trí ngẫu nhiên nghỉ chân địa phương. Vũ trụ, trừ bỏ cơ bản gia cụ ở ngoài, cũng không có quá nhiều sinh hoạt hơi thở. Nương trong suốt pha lê, nàng nhìn mắt trong phòng bếp nam nhân. Nam nhân thay đổi bộ quần áo, màu xám quần áo ở nhà, tóc nửa làm, hẳn là mới vừa tắm rồi, nhìn qua cho người ta một loại lưỡi biếng ảo giác. Hắn buông xuống mí mắt, chính đem Diệp chân chân mang đến những cái đó đồ ăn bại ở cơm đĩa thượng. Mặt mày chuyên chú, sườn mặt hình dáng tinh xảo. Chính nhìn, phó ngôn trí đột nhiên quay đầu hướng nàng bên này nhìn mắt. Quý thanh ảnh không có nửa điểm bị trảo bao cảm giác. Thực bình tĩnh thu hồi chính mình ánh mắt. Ba người thượng bàn. Diệp chăn chăn dịu dít, cùng cái tiểu hỉ thức giống nhau, vẫn luôn đang nói cái không ngừng. Quý học Tỷ ngươi không phải giang thành sao? Như thế nào lại ở chỗ này a Quý thanh ảnh sửng sốt kinh ngạc xem nàng, này ngươi cũng biết. Diệp chăn chăn gật đầu, ta ở trường học sẽ bạ thượng nhìn đến. Sợ quý thanh ảnh hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích, không phải cố ý, ta chính là suy nghĩ nhiều giải ngươi một chút quý thanh ảnh cười cười an ủi nàng không có việc gì diệp chăn chăn ân ân hai tiếng nhỏ giọng hỏi ngươi hiện tại là tính toán muốn tới bên này công tác sao không phải quý thanh ảnh giải thích là tạm thời tiếp công tác là cái gì nha diệp chăn chăn hết sức tò mò quý học tỷ năm nay thiết kế sư đại tái giống như sắp bắt đầu báo danh ngươi sẽ tham gia sao quý thanh ảnh ngẩn ra đốn hạ nói khả năng không có thời gian nàng nói Ta tiếp công tác sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Diệp chăn chăn có điểm tiếc nuối, còn muốn nói điểm cái gì, bị phó ngôn trí cấp đánh gãy. Hảo hảo ăn cơm. Diệp chăn chăn nữ môi. Thành thật. Phó ngôn trí ngước mắt, nhìn mắt nghiêng đối diện người. Quý thanh ảnh ăn cơm tốc độ vốn là không mau, nay sẽ càng như là bị thả chậm bội số giống nhau. Suy nghĩ tung bay, không hề tư vị nhai nhai. Lúc ban đầu trong ánh mắt gửi, cũng không còn sót lại chút gì. Hắn liếc mắt, thu hồi ánh mắt. Ăn cơm xong lúc sau, quý thanh ảnh đưa ra muốn hỗ trợ thu thập, ta đến đây đi. Phó ngôn trí xem nàng mắt, không cần. Lời tuy như thế, quý thanh ảnh vẫn là giúp đỡ thu thập một chút. Cầm chén đua bỏ vào phong bếp sau, nàng nhìn về phía phó ngôn trí, ta tới tẩy đi. Vì phong ngừa phó ngôn trí cự tuyệt, quý thanh ảnh nhanh chóng nói, ta tổng không thể chỉ có ăn không hỗ trợ đi, ta ấy náy cảm sẽ rất sâu. Phó ngôn trí thần sắc chưa sửa, biểu tình rất là ý vị sâu xa mà xem nàng, phải không? Hắn đem những cái đó bỏ vào rửa chén cơ, thấp giọng nói, cái gì ấy náy cảm. Quý thanh ảnh, nàng châm mặc, xem xét mắt trước mặt rửa chén cơ vài giây, yên lặng xoay người đi. Nàng liền không nên theo vào đi. Quý thanh ảnh vừa ra đi, Diệp chăn chăn liền phủng di động lại đây. Quý học tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem ta cái này thiết kế bản thảo? Hảo. Hai người ngồi ở trên sofa thảo luận, quý thanh ảnh nhìn mắt, nhìn chung quanh nhìn một vòng nói, nếu không đi ta bên kia. Ta cho ngươi đem ta vừa mới nói họa ra tới. Diệp chăn chăn ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, hảo nha hảo nha. Hai người đứng dậy, Diệp chăn chăn đi ngang qua phòng bếp, hô thanh, ca, ta đi quý học tỷ bên kia, ngươi đừng khóa trái môn A. Phó ngôn trí dương mắt, vừa định muốn huấn Diệp chăn chăn, người liền chạy còn thuận tay giữ cửa cấp đóng lại, lưu lại phanh một tiếng tiếng vọng. Nhìn yên tĩnh phóng khách, hắn duỗi tay nhéo nhéo mi cốt. Quý thanh ảnh còn không có tới kịp cùng phó ngôn trí chào hỏi, đã bị Diệp chăn chăn cấp đẩy đi ra ngoài. Nàng bật cười, lắc lắc đầu mang nàng đi chính mình bên kia. Diệp chăn chăn đối thiết kế có thiên phú, cũng có hứng thú. Nàng cùng quý thanh ảnh nói chuyện hiếm, đề tài trên cơ bản đều quay chung quanh trang phục ở thảo luận, từ trào lưu thiết kế đến sơn sám. Nàng đều có thể nói ra điểm một vài, nhưng không tính thấu triệt. Quý thanh ảnh xem như tiền bối, ở này đó đồ vật thượng, so diệp chăn chăn hiểu biết muốn càng nhiều. Nàng hỏi, quý thanh ảnh liền biết gì nói hết nói. Hai người lưu thoải mái, cũng không có gì khoảng cách cảm. Cuối cùng, là phó ngôn trí lại đây kêu người, diệp chăn chăn mới lưu luyến không rời rời đi. Lúc gần đi chờ, nàng còn muốn tới quý thanh ảnh liên hệ phương thức. Bên trong xe an tĩnh. Diệp chăn chăn dịu dít cùng phó ngôn trí nói một đống, quay đầu xem hắn, ca, ngươi liền vô lễ hỉ ta một chút sao? Phó ngôn trí nhìn phía trước con đường, lạnh nhạt hỏi, chúc mừng cái gì? Ta thấy đến ta thần tượng. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, ta biết. Diệp chăn chăn. Nga. Nàng nhíu môi, lạnh nhạt. Phó ngôn trí không lý nàng. An tĩnh sẽ, diệp chăn chăn lại nhịn không được nói, ca, ngươi như thế nào nhận thức quý học tỷ? Ngươi hảo quá phân a, nhận thức cũng không nói cho ta, ngươi có phải hay không sợ ta làm cái gì? Nói đến này, nàng trong ánh mắt lóe bắt quái quang mang, ngươi mau nói, ngươi có phải hay không ở truy chúng ta quý học tỷ? Phó ngôn trí cho nàng một ánh mắt. Diệp chăn chăn trột dạ sờ sờ chính mình sau cổ, nhỏ giọng nói thầm, cũng không phải không có khả năng a, ta quý học tỷ như vậy xinh đẹp. Nàng toái toái niệm chứ, ngươi là không biết, ta phía trước nghe học trưởng học tỷ nói đại học thời điểm truy quý học tỷ người đều có thể từ các ngươi bệnh viện xếp hàng đến các ngươi tiểu khu nói xong lời cuối cùng nàng làm cái tổng kết cho nên ngươi truy chúng ta quý học tỷ hợp tình hợp lý phó ngôn trí cảnh cáo mà xem nàng mắt lại nói lung tung lần sau đừng tới đây diệp chăn chăn nàng lập tức câm miệng đem người đưa về ra sau phó ngôn trí mới trở về một đi một về lăn lộn xuống dưới đã mười hai giờ cửa thang máy khai Phó ngôn trí mới vừa đi đi ra ngoài, bên kia môn liền mở ra. Quý thanh ảnh một trương đại tố nhan lộ ở hắn trong tầm mắt, Thiện thanh hỏi, đưa trở về. Phó ngôn trí đốn hạ, xem nàng, ân. Hắn thấp giọng nói, vừa mới phiền thoái ngươi. Vừa mới trở về thời điểm diệp chăn chăn cho hắn nói, quý thanh ảnh giúp nàng sửa lại thiết kế đồ, còn mượn mấy quyển cùng thiết kế tương quan thư cho nàng. Không phiền thoái, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Quý thanh ảnh con môi cười cười, ta thực thích nàng. Phó ngôn trí gật đầu, thư chờ nàng xem xong trả lại ngươi. Không nóng nảy. Nàng nhìn phó ngôn trí, ánh mắt sáng quắc hỏi, ngươi ngày mai nghỉ ngơi sao? Phó ngôn trí không trả lời, hắn liền đứng ở cửa thang máy khẩu, hành lang ấm điều đèn rừng ở trên người hắn, sớn ra hắn tinh xảo mặt mày. Lập thể lại thâm thúy, đặc biệt hấp dẫn người. Quý thanh ảnh nhấp môi dưới, nếu là không đi làm nói có thể hay không giúp ta cái vội. Cái gì? Phó ngôn trí nhàn nhạt hỏi. Quý thanh ảnh cũng không dám quá được một tức lại muốn tiến một thước, nàng nhẹ chấp hạ mắt nói, ta còn có chút đồ vật không mua toàn, ngày mai tính toán đi ở nhà thị trường một chuyến, nhưng ta bằng hữu không có thời gian, phó bác sĩ có thể hay không hỗ trợ làm ta nửa ngày tài xế. Sau khi nói xong, quý thanh ảnh cũng là thấp hỏng. Nàng không có trăm phần trăm năm chắc làm phó ngôn trí đáp ứng. Không nói gì thanh, hành lang ánh đèn tùy theo tối sầm đi xuống. Làm nàng trong lúc nhất thời thấy không rõ phó ngôn trí biểu tình. Phong không biết từ chỗ nào quát lại đây, thổi tan này một mảnh yên tĩnh. Phó ngôn trí nghe thấy được hoa nhài hương vị. Nương nàng trong phòng chiếu ra tới tối tăm ánh đèn, hắn rũ mắt nhìn nàng. Một tức một tức, xem đến rõ ràng. Liên quan nàng run rẩy lông mi, cũng rõ ràng rơi vào trong mắt. Không biết qua bao lâu. Quý thanh ảnh nghe được nam nhân thanh âm, vài giờ. Chương 7 Cùng phó ngôn trí ước chính là 9 giờ rưỡi. Từ bọn họ chủ nơi này đi kia địa phương, muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. 9 giờ 30 phân, quý thanh ảnh đổi giày mở cửa. Nàng mới vừa mở ra, đối diện nhắm chặt môn cũng bị người từ bên trong kéo ra. Nghe được tiếng văng sau, nàng nước mắt. Đập vào mắt chính là nam nhân màu đen áo gió, bên trong phối hợp một kiện cùng sắc hệ áo sơ mi. Nhất thượng nút thắt không khấu thượng, rộng mở lộ ra hầu kết. Lại hướng lên trên, là kia trương có điểm cấm dục lại gương mặt đẹp. Quý thanh ảnh làm thiết kế sư, sẽ thói quen tính xem một người trang phục, Liên phó ngôn trí này một thân tới nói, nàng sẽ cho 98 phân. Hắn màu đen điệp trang phối hợp, sẽ không làm người cảm thấy âm u, ngược lại là sẽ làm người đối hắn tràn ngập tỏ mò cảm. Cấm dục lại thần bí. Mà kia đúng lúc đến giờ rộng mở cổ áo là vẽ rồng điểm mắt chi bút duy nhất kém là một bộ mắt kính chú ý tới nàng ánh mắt phó ngôn trí rũ mắt nhìn lại đây đánh vỡ này phiến yên tĩnh hảo ân quý thanh ảnh thu hồi chính mình trần trụi xem hắn ánh mắt thấp giọng nói đi thôi hai người tiến thang máy trực tiếp đi ngầm bãi đỗ xe lên xe sau quý thanh ảnh dỗi tay phẩy phẩy phong nàng có điểm nhiệt người ăn bữa sáng sao ân Quý thanh ảnh ghé mắt xem hắn, tạm dừng hạ, lại thu hồi ánh mắt. Nàng túi đầu đi xem di động, cùng dung tuyết nói công tác vấn đề. Cuối tuần duyên cớ, lộ không phải thực đủ. Không bao lâu sau, hai người liền thuận lợi tới rồi ở nhà thị trường. Quý thanh ảnh lựa chọn tới cái này ở nhà thị trường, rất lớn rất lớn. Bên trong sở hữu đồ vật, đều là cùng nhãn hiệu. Thuộc về giản lược lại sạch sẽ phong cách, nàng thực thích. Hai người xuống xe. Phó ngôn trí ghé mắt xem nàng, yêu cầu cái gì? Quý thanh ảnh đôi mắt cong cong, trước đi dạo xem đi, ta muốn mua đốt đèn cụ cùng phòng bếp đồ dùng. Nàng chủ động nói, ngươi phía trước đã tới bên này sao? Phó ngôn trí gật đầu. Quý thanh ảnh thuận thế mà xuống, Thiện thanh nói, vậy ngươi dẫn đường. Cho ta giới thiệu giới thiệu. Phó ngôn trí không nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, con ngươi đen nhánh sáng ngời, nhìn người nàng thời điểm có thể đem nàng sở hữu bộc lộ ra ngoài tâm tư nhìn thấu. Quý thanh ảnh không né tránh, liền tùy ý hắn đánh giá. Nàng tâm tư đều bãi ở mặt bàn thượng, cũng không có gì hảo che che giấu giấu Vài giây sau, phó ngôn trí nói, đi trước lầu hai. Nghe vậy, quý thanh ảnh nhẹ nhàng thở ra. Hảo A. Nàng nhẹ nhàng đáp ứng. Đại khái là 10 giờ mới vừa mở cửa duyên cứ, nay sẽ bên trong người không nhiều lắm. Quý thanh ảnh cầm cái xe. Bình tĩnh đi theo phó ngôn trí mặt sau. Vừa lên lầu 2, thấy đó là ấm áp ở nhà thiết kế. Vì làm khách hàng có thể nghiệm cảm cùng chân thật cảm, phòng bếp phòng ngủ từ từ, đều giống ra giống nhau, chân chân thật thật bãi ở đại gia trước mặt. Quý thanh ảnh tối hôm qua liệt cái danh sách ra tới, tuyển đồ vật nhưng thật ra thức mau. Hai người chậm gì gì mà dạo, ngẫu nhiên sẽ có người đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người. Quý thanh ảnh không cần phải nói. Hôm nay xuyên như cũ là hốt tình sần sám. Màu trắng ghen khoảng, tố nhã lại độc đáo. Liên quan tay áo cũng là đèn lồng thúc khẩu trường tụ. Nhưng cổ áo rất thấp, lộ ra thon dài trắng non thiên nga cổ. Xuống chút nữa, là xẻ tà đến cẳng chân chỗ thiết kế. Chỉnh thể nhìn qua có loại muốn nói lại thôi cảm giác, làm người lưu luyến quên phản. Mà bên cạnh phó ngôn trí, chỉnh thể lại là màu đen. Hai người như là ước hảo hắc bạch phối hợp. Xứng đôi đến làm người kinh ngạc cảm thán. Ở đệ N cái nữ sinh quay đầu lại xem phó ngôn trí thời điểm, quý thanh ảnh nhịn không được. Phó bác sĩ. Phó ngôn trí dương mắt xem nàng. Quý thanh ảnh lời bình nói, ngươi hôm nay phối hợp khá xinh đẹp. Phó ngôn trí chọn hạ mi, chờ nàng tiếp theo câu. Quý thanh ảnh cũng không cho hắn thất vọng, nói thẳng, vừa mới kia hai tiểu cô nương đã quay đầu lại xem ngươi ba lần. Phải không? Phó ngôn trí bình tĩnh đi phía trước đi, thanh tuyến thanh lãnh, vậy còn ngươi? Quý thanh ảnh. Nàng ngẹn lại, hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ như vậy hỏi. Nàng môi giật giật, kinh ngạc xem hắn, đột nhiên cười. Ta nhìn rất nhiều lần, nhớ không rõ. Khoe miệng nàng ngầm cười, tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết ta đang xem ngươi? Ngụ ý là, ngươi không xem ta như thế nào biết ta đang xem ngươi? Phó ngôn trí không có nửa điểm bị nàng vạch trần quấn bách cảm. Nhàn nhạt nói, ta nhạy bén độ tương đối cao. Quý thanh ảnh. Hai người tiếp tục đi phía trước đi. Đi qua một cái phòng nhỏ thời điểm, quý thanh ảnh đột nhiên dừng bước chân. Phó ngôn trí theo nàng tầm mắt đi xem, là một cái tiểu nữ hải cùng mụ mụ ở bên trong chụp ảnh. Phòng là tiểu nữ sinh thực thích cái loại này, có một chương sofa cùng tiểu bàn trà, đối diện trung gian là TV, hai sừng là hai cái màu trắng ngăn tủ. Lại hướng trong xem. Là màu trắng gen bức màn, treo với hai bên, bức màn thượng treo tiểu đèn, nhìn qua rất ít nữ. Nhưng này không phải quý thanh ảnh sẽ thích phong cách. Phó ngôn trí thu hồi ánh mắt, vung xuống mí mắt xem nàng. Nàng biểu tình thực đạo, ánh mắt có chút mơ hồ. Phó ngôn trí giật mình vài giây, không ra tiếng. Qua đại khái một phút, quý thanh ảnh đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Như thế nào cái này ở nhà thị trường thiết kế như thế nào nhất thành bất biến? Nói như thế nào? Phó ngôn trí khó được nói tiếp. Quý thanh ảnh á thanh, đem chính mình từ vừa mới cảm xúc tốn ra tới, liền vừa mới kia phòng phối hợp, ta thật lâu phía trước ở Giang Thành cũng xem qua, một chút không thay đổi. Phó ngôn trí ân thanh, khá xinh đẹp. Quý thanh ảnh, nàng nhấp môi dưới, thấp giọng nói, giống nhau đi, chúng ta đi mua đèn. Phó ngôn trí cứng họng, ứng thanh, hảo. Quý thanh ảnh mua đồ vật không nhiều lắm, hơn một giờ xuống dưới liền toàn bộ thu phục. Ở nhà thị trường nơi nơi đều tràn ngập sinh hoạt hơi thở, cùng nàng cũng không phối hợp. Lên xe sau, hai người cũng chưa nói chuyện. Phó ngôn trí bản thân lời nói liền không nhiều lắm, mà quý thanh ảnh này sẽ cảm xúc giống nhau, cũng không có muốn liêu tâm tư của hắn. Trầm mặc đến tiểu khu, phó ngôn trí đem xe ngừng ở xe vị thượng, ghé mắt xem nàng. Quý thanh ảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tới rồi. Phó ngôn trí, ơn. Quý thanh ảnh đi theo phó ngôn trí xuống xe, cốc xe đồ vật không tính nhiều, nhưng cũng không ít. Nàng mới vừa dối tay muốn đi lấy, đã bị phó ngôn trí cự tuyệt. Không cần. Phó ngôn trí xem nàng mắt, đi ấn thang máy. Quý thanh ảnh ngẩn ra, nhìn hắn đạm mạc thần sắc, quá nhiều, ta lấy hai cái đèn. Phó ngôn trí dừng một chút, không lại ngăn đón. Hai người đem đồ vật lấy hảo, vào thang máy. Về đến nhà đem đồ vật buông sau quý thanh ảnh tiến phòng bếp cấp phó ngôn trí đổ chén nước phó ngôn trí không cự tuyệt nàng tiếp nhận uống lên khẩu quý thanh ảnh lơ đãng dương mắt nhìn đến đó là hắn hầu kết lăn lộn hình ảnh nàng nhìn chằm chằm nhìn hai giây đột nhiên cũng có chút khát nước phó bác sĩ ta thỉnh ngươi ăn cơm đi quý thanh ảnh đột nhiên đề nghị hôm nay quá phiền thoái ngươi phó ngôn trí nâng nâng mắt hỏi mời ta ăn cơm hộp quý thanh ảnh một ngạnh nhỏ giọng nói Không cần như vậy ghét bỏ cơm hộp đi. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, thấp giọng nói, không cần. Quý thanh ảnh nga thanh, cảm xúc hạ xuống nói, hảo đi, kia lần sau lại. Thỉnh ngươi hai chữ còn chưa nói xong, phó ngôn trí nói, đi bên ngoài ăn. Quý thanh ảnh mắt sáng lên. Phó ngôn trí đảo qua, bổ sung nói, Diệp chăn chăn sự, phiền thoái ngươi. Tuy rằng là bởi vì nàng giúp Diệp chăn chăn, phó ngôn trí mới đáp ứng cùng nàng ăn cơm. Nhưng loại này nhân quả quan hệ, Quý Thanh Ảnh sẽ không như vậy để ý. Dù sao kết quả quan trọng nhất. Ăn cơm xong sau, hai người ai về nhà nấy. Quý Thanh Ảnh cũng không cảm thấy tiếc nuối, nàng ngày hôm qua nghe Diệp chăn chăn nhắc tới quá phó ngôn trí công tác. So nàng trong tưởng tượng còn muốn hội, này khó được nghỉ ngơi thời gian, nàng đến làm phó ngôn trí nghỉ ngơi nửa ngày. Đại khái là cùng thích người cùng nhau ăn cái cơm chưa duyên cớ, cả buổi chiều. Quý thanh ảnh cùng tiêm máu gà dường như, công tác hiệu suất siêu cấp cao. Trạng vạng thời điểm, dung tuyết lại đây cho nàng hỗ trợ. Trần Tân Ngữ tan tầm sau cũng chạy tới, mỹ kỳ danh rằng hỗ trợ, trên thực tế chính là muốn nghe bắt quái. Ba người điểm cơm hộp, biên vội biên trở. Trần Tân Ngữ cùng nàng là giống nhau chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau vào một nhà nổi danh thiết kế công ty. Nàng hôm nay tăng ca, bị lãnh đạo lăn lộn không nhẹ. Tiến phòng, liền nằm liệt trên sofa cầm điều khiển từ xa không chút để ý xem tivi tìm một vòng cũng không tìm được muốn nhìn đơn giản lấy ra di động đầu bình bắt đầu xem tu triển. nghe âm nhạc thanh dung tuyết từ trong phòng chạy qua đi tân ngữ tỷ nhìn cái gì tú đâu trần tân ngữ giơ giơ lên cằm xem địch ra năm trước xuân hạ đại tú tìm điểm linh cảm dung tuyết na thanh hứng thu không lớn ta phía trước cùng thanh ảnh tỷ nhìn thật nhiều thứ trần tân ngữ ngẩn ra kinh ngạc xem nàng Thanh ảnh nhìn trận này tú. Nhìn nha. Dung tuyết đạo, nàng còn nhìn thật nhiều thứ. Trần Tân Ngữ trầm mặc. Nàng đôi mắt loé lóe, lóe, vừa định muốn nói điểm cái gì. Quý Thanh ảnh liền từ bên trong ra tới. Nàng lập tức đóng tivi. Quý Thanh ảnh không chú ý tới bên này tình huống. Chỉ phủng cái ly tiến phòng bếp đổ chén nước. Lại chui vào nàng phòng làm việc. Dung tuyết ngốc hạ, tò mò xem nàng. Tân Ngữ tỷ, ngươi làm gì tắt đi. Trần Tân Ngữ. Tay lầm. Nàng nhìn trước mặt cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, gõ gõ nàng đầu nói, đi cho ngươi thanh ảnh tỷ hỗ trợ, ta ở bên ngoài chờ cơm hộ. Nga. Dung Tuyết cũng không tức giận, cầm đồ ăn và chạy. Trần Tân Ngữ từ trên sofa ngồi dậy, chầm tư vài giây sau, cấp bằng hưu đã phát cái tin tức. Ăn cơm thời điểm, ba người đề tài tự nhiên mà vậy dừng ở quý thanh ảnh công tác thượng. Ngươi cái này công tác muốn theo tới khi nào? Quý Thanh Ảnh lắc lắc đầu, còn không xác định, thuận lợi nói ba tháng hoàn thành. Trần Tân Ngữ gật gật đầu, thấp giọng nói, kia phòng làm việc đơn đâu. Quý Thanh Ảnh có chính mình đơn độc một cái phòng làm việc, nàng sở chế tác trang phục, tất cả đều là sườn sám. Cũng chỉ tiếp sườn sám cao cấp định chế. Vội đến lại đây. Nàng đáp lời, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Trần Tân Ngữ dừng một chút, lời nói tới rồi bên miệng vẫn là thu trở về, không có việc gì liền quan tâm quan tâm ngươi. Quý Thanh Ảnh. Nga. Ăn cơm xong sau, ba người thu thập rác rưởi ra cửa. Chờ thang máy thời điểm, đối diện người cũng vừa lúc ra tới. Trần Tân Ngữ nhiệt tình hô thanh, phó bác sĩ, hảo xảo A. Nàng đã biết hai người trụ đối diện sự, tối hôm qua còn làm thịt Quý Thanh Ảnh một cái bao lì xì. Phó ngôn trí gật đầu, thân xác nhàn nhạt tướng thanh. Hắn nhìn mắt Quý Thanh Ảnh, nàng trong tay chính dẫn theo cơm hộp túi Quý Thanh ảnh theo hắn tầm mắt túi đầu vừa thấy có một tia quần bách nàng mí môi Thiển Thanh hỏi như vậy vẫn còn đi ra ngoài Phó Ngôn trí gật đầu Ân đi bệnh viện A Quý Thanh ảnh sửng sốt có việc gấp không có Phó Ngôn trí nhàn nhạt nói lấy điểm đồ vật nghe vậy Quý Thanh ảnh không lại hỏi nhiều bốn người vào thang máy Dung Tuyết cùng Trần Tân ngữ nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm đến lầu một thời điểm. Quý Thanh ảnh ba người đi ra ngoài. Nàng quay đầu lại nhìn mắt còn đứng ở thang máy nam nhân, nói câu: "Đi rồi." Phó ngôn trí gật gật đầu. Cửa thang máy đóng lại, Trần Tân ngữ thở dài nói: "Phó bác sĩ thật sự quá lạnh." Quý Thanh ảnh nhướng mày: "Có sao?" Trần Tân ngữ: "Này còn không lạnh." Quý Thanh ảnh đem rác rưởi ném thùng, cong cong môi cười: "Như vậy mới hảo." Nàng liền thích hắn loại này lãnh đạo. Dung Tuyết không hiểu, tò mò hỏi: "Nào hảo?" Quý thanh ảnh con con môi, doanh doanh cười, nào đều hảo. Cấm dục kích phát nàng khát vọng, muốn cho hắn phá giới. Trần Tân Ngữ vẻ mặt vô ngữ, nói cho Dung Tuyết, người thanh ảnh tỉ hiện tại chính là muốn ăn đường tăng thịt yêu tinh, người mặc kệ nàng. Dung Tuyết, quý thanh ảnh, ba người ở bên ngoài tan sẽ bước, hai người mới trở về. Quý thanh ảnh thổi thổi phong, sửa sang lại hảo suy nghĩ sau, lúc này mới về nhà. Về nhà sau. Nàng đến ban công cấp bà ngoại gọi điện thoại. a ảnh. Bà ngoại. Quý thanh ảnh thổi buổi tối đánh út lại phòng, tâm tình sung sướng nói, ngài đang làm cái gì? Bà ngoại thanh âm trung khí mười phần, đang xem tivi. Quý thanh ảnh. Nàng đỡ chán, ngài có phải hay không nên ngủ? Hai người cho chuyện thiên, khi nói chuyện khích, cách vách ban công sáng lên đèn. Quý thanh ảnh quay đầu. Phó ngôn trí ăn mặc áo ngủ xuất hiện ở ban công cầm di động cũng ở gọi điện thoại, tựa hồ là nhận thấy được bên này động tĩnh, hắn dương mắt nhìn lại đây, hai người ánh mắt tương tiếp, quý thanh ảnh rũ xuống mắt, dừng ở phó ngôn chí sương quai xanh chỗ. vài giây sau, phó ngôn chí một cái tay khác nâng lên, làm cho nàng mặt đem không khấu thượng hai viên nút thắt khấu hảo, đem cổ dưới che kín mít. quý thanh ảnh nĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, keo kiệt. bà ngoại không nghe rõ, ngươi nói cái gì? quý thanh ảnh hoàn hồn che lại di động nói không có gì bà ngoại ngài mau đi ngủ ta quải điện thoại nga hảo hảo hảo ngươi cũng là treo điện thoại quý thanh ảnh nhìn cũng buông xuống di động người phó bác sĩ phó ngôn chí xem nàng quý thanh ảnh khỏe môi cong khúc cong ngươi vừa mới đang làm cái gì phó ngôn chí có việc không a quý thanh ảnh tâm tình thoải mái nói liền cùng ngươi tâm sự thiên phó ngôn chí không nói chuyện quý thanh ảnh bắt tay khuỵu tay chống ở ban công lan can thượng thổi phong xem nơi xa cảnh sắc đại khái là cách vách người quá mức trầm mặc quý thanh ảnh bị phong hồ đầu vóc đột nhiên hỏi câu phó bác sĩ ngươi có phải hay không thường xuyên tập thể hình phó ngôn trí còn không có tới kịp nói chuyện nàng chậm gì gì nói dáng người còn khá tốt chương tám đùa dơn phó bác sĩ hậu quả chính là lúc sau mấy ngày quý thanh ảnh rốt cuộc không nhìn thấy hắn đối này Quý thanh ảnh rất là khổ sở. Nàng còn không phải là không khống chế được miệng sao. Trần tân ngữ đối nàng loại này lưu manh hành vi tỏ vẻ vô ngữ, cười nàng nửa ngày sau, cho nàng ra chủ ý. Chủ ý có, nhưng nàng bận quá, cũng liền gác lại xuống dưới. Liên tục đẩy nhanh tốc độ vài thiên, điện ảnh định trang sườn sám cùng mấy bộ hàng ngày sườn sám cũng đều ra tới. Quý thanh ảnh sở thiết kế, trên cơ bản phù hợp kịch bản chủ đề, cũng phù hợp vai chính nhân thiết. Quan đạo cùng mặt khác thiết kế sư khen không dứt miệng, liên quan nhìn đồ diễn viên, cũng đều tỏ vẻ thích. Bởi vì muốn chuẩn bị tiến tổ duyên cớ, quý thanh ảnh có hai ngày nhàn rỗi Nào một cái suốt đêm, nàng từ biệt thự rời đi, về đến nhà mới 5 giờ. Thanh thị đem tỉnh chưa tỉnh, phong cũng tỉnh rất nhiều. Về đến nhà sau, quý thanh ảnh cũng không nóng nảy muốn đi làm cái gì. Nàng tắm rửa một cái nghỉ ngơi, muốn đi gặp người, cũng đến trước dưỡng hảo tinh thần mới được. Quý thanh ảnh tỉnh ngủ thời điểm, bên ngoài dương quang chính nhiệt, quang lộ ra dày nặng bức màn chui vào phòng, có mỏng manh ấm dương. Nàng lấy quá một bên di động, vừa định xem thời gian, liền phát hiện Diệp Trăn Trăn cho nàng đã phát vài điều hệ chát. Diệp Trăn Trăn, quý học tỷ ngươi hôm nay có rảnh sao? Diệp Trăn Trăn, ta đem thư xem xong rồi, có vài cái vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi. Diệp Trăn Trăn, quý học tỷ là ở vội sao? Vội nói ta làm ta ca đem thư trả lại ngươi đi. Cuối cùng một cái, là 10 phút phía trước. Quý Thanh Ảnh đốn hạ, túi đầu hồi phục không đổi hôm nay có thể tới tìm ta. Diệp chăn chăn, hảo. Kia chờ ta đi bệnh viện tặng cơm liền đi người bên kia. Quý Thanh Ảnh, đưa cơm. Diệp chăn chăn, đúng vậy, ta mẹ biết ta muốn đi tìm người, làm ta thuận tiện cho ta ca đưa cơm trưa. Diệp chăn chăn, cũng không biết ai là thân sinh nàng đều không nghĩ ta dẫn theo thư còn phải đi bệnh viện một chuyến có bao nhiêu mệt quý thanh ảnh ngón tay dừng một chút túi đầu hồi phục nếu ngươi không ngại nói có thể trước tới ta bên này ta đi giúp ngươi đưa cơm diệp chăn chăn a một giờ sau diệp chăn chăn xuất hiện ở tiểu khu cửa nàng vừa xuống xe liền thấy được cách đó không xa đứng quý thanh ảnh quý học tỷ quý thanh ảnh lập tức đi qua ánh mắt sáng ngời có nặng hay không ta tới bắt Không cần không cần. Diệp chăn chăn vội vàng cự tuyệt, ta sức lực rất lớn. Quý thanh ảnh cười, tiếp nhận nàng một bộ phận thư tới tay. Nàng cúi đầu nhìn Diệp chăn chăn một cái tay khác cầm giữ ấm hộ cơm, đó là cho ngươi cả cơm trưa. Đúng vậy. Nàng nói, hảo trọng, ta mẹ mỗi lần đều cho hắn trang thật nhiều, uy heo giống nhau. Nghe vậy, quý thanh ảnh thấp thấp cười, uy heo. Diệp chăn chăn nghe, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, liền làm cái tương tự. Hai người nói nói cười cười lên lầu vào nhà. Tiến phòng, Diệp chăn chăn liền thấy được phòng khách treo sơn sám. Nàng mắt sáng rực lên, đem hộp cơm bung sau liền hướng bên kia đi. Quý học tỷ, này đó sơn sám có phải hay không đều là ngươi làm? Quý thanh ảnh nhìn mắt, là, muốn nhìn có thể tùy tiện xem. Nàng chỉ vào một bên đặt ở phòng khách trung gian một chương rất lớn thực khoan bản dài, sẽ may sao? Diệp chăn chăn gật đầu, sẽ nàng nhìn trước mặt máy may nhưng không phải rất quen thuộc quý thanh ảnh hiểu rõ bên cạnh có bản thuyết minh bên kia cũng có tài liệu luyện tập ngươi thiết kế đồ định rồi tính toán khi nào làm diệp chăn chăn quay đầu xem nàng chớp chớp mắt nói ta lại đây tìm ngươi chính là vì cái này ta phía trước nhận thức lão sư đối sườn sám không phải đặc biệt hiểu biết ta muốn cho ngài dạy ta có thể chứ nói xong nàng sợ quý thanh ảnh cự tuyệt vội vàng nói Ở không chậm trễ ngươi công tác dưới tình huống, ta tưởng trả phí học. Quý thanh ảnh bật cười. Nàng nhìn Diệp chăn chăn, lắc lắc đầu nói, không cần. a Diệp chăn chăn vẻ mặt thất vọng. Quý thanh ảnh nhìn nàng hề vải thân sắc, lại cười nói, không phải cự tuyệt ngươi, giáo ngươi không thành vấn đề. Nàng chỉ chỉ bên cạnh hộp cơm, chờ ta đi cho ngươi ca tặng cơm chúng ta lại bắt đầu thế nào. Diệp chăn chăn ánh mắt sáng lên. Hảo! Nàng thúc giục kia quý học tỷ ngươi mau đi đi quý thanh ảnh dở khóc dở cười thấp giọng nói ngươi trước đem thiết kế đồ đóng dấu hảo nghiên cứu một chút máy may lại đi bên kia tuyển tuyển sườn xám vải dệt nàng chỉ vào bên cạnh tài liệu sau đó trước làm cắt chờ ta trở lại lại dạy ngươi mặt khác diệp chăn chăn gật đầu vẻ mặt ngoan ngoãn hảo nhìn quý thanh ảnh ở cửa đổi dây bóng dáng nàng trầm mặc vài giây đột nhiên lại nhảy ra một câu Vậy vất vả quý học tỷ cho ta ca đưa cơm. Quý thanh ảnh. Phó ngôn trí buổi sáng tương đối vội, đến 12 giờ cũng không có thể nghỉ ngơi. Hắn kiểm tra xong từ phòng bệnh ra tới thời điểm, đã sắp một chút. Hắn đem bao tay cởi, cầm lấy trong túi di động nhìn mắt. Vừa cớ lắc mở, liền thấy được Diệp chăn chăn phát tới tin tức. Diệp chăn chăn, ca, ta ở quý học tỷ bên này học may lo liệu không hết quá nhiều việc, ta làm ơn nàng đi cho người đưa cơm ha. Phó ngôn chí nhìn gửi đi thời gian 40 phút trước, hắn thu hồi di động, hướng phòng bên kia đi. Một bên hai hộ sĩ thấy hắn nên diện đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Phó, mặt sau hai chữ còn không có ra tới, người đã biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Phó bác sĩ đi nhanh như vậy làm cái gì? Có thể là có đột phát tình huống đi. Ai, thật vất vả ngẫu nhiên gặp được hắn một lần đâu. Đừng ngủ rũ. Dù sao chào hỏi hắn cũng sẽ không nhớ rõ ngươi. Quý thanh ảnh đến thời điểm, phó ngôn trí phòng không ai. Nàng hỏi một cái hộ sĩ mới biết được hắn còn ở vội. Nàng tại chỗ tưởng, là làm hộ sĩ chuyển giao vẫn là chờ. Còn không có dôi dám ra tới, mặt sau liền truyền đến xa lạ nam nhân thanh âm. Triệu hộ sĩ, vị này chính là. Quý thanh ảnh quay đầu lại, nhìn xuất hiện ở bên cạnh tuấn lãng nam nhân. Triệu hộ sĩ xứng suốt, vội vàng nói cấp phó bác sĩ đưa cơm. nghe vậy, từ thành lễ dơ dơ lên mi, là phó bác sĩ biểu muội đi. Một giờ trước phó ngôn trí nói hắn biểu muội sẽ đến đưa cơm. Hắn nhìn quý thanh ảnh, ân cần nói, đến phòng chờ đi. Quý thanh ảnh môi giật giật, vừa định giải thích nói chính mình không phải biểu muội Từ thành lễ đột nhiên nói, ta còn tưởng rằng là phó ngôn trí kẻ ái mộ lại tới bị sập cửa vào mặt, không nghĩ tới là biểu muội mau tiến vào ngồi. Nàng sướng sốt, Tò mò hỏi, kẻ hái mộ. Đúng vậy. Từ thanh lễ lười biếng mà nói, chúng ta phòng từ có phó ngôn trí, mỗi ngày sáng trưa chiều lại đây đưa cơm nữ hải tử đặc biệt nhiều, tất cả đều là bị hắn gương mặt kia lừa. Triệu hộ sĩ ở bên cạnh cười trộm, từ bác sĩ, tới cấp người đưa cơm cũng không ít nha. Từ thanh lễ xẻo nằng mắt, nào có, ta nhưng không có phó ngôn trí như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói xong, hắn vẻ mặt cười mà nhìn quý thanh ảnh, lần đầu gặp mặt. Ra là từ thành lễ, phó ngôn trí đồng sự. Quý thanh ảnh nhìn trước mặt tay, cười cười, ngươi hảo, quý thanh ảnh. Phó ngôn trí đi đến phòng cửa thời điểm, đụng phải triệu hộ sĩ. Phó bác sĩ vội xong rồi. Bên trong vừa lúc truyền ra từ thành lễ tiếng cười, hắn nhữ như mày, có người bệnh ở bên trong. Triệu hộ sĩ lắc đầu, không phải nha, là ngài biểu muội lại đây. Nàng nói, từ bác sĩ ở cùng ngài biểu muội nói chuyện thiếm. Phó ngôn trí, muôn bị người nhẹ nhàng gõ hạ bên trong nói chuyện với nhau thật vui hai người quay đầu lại ở nhìn đến xuất hiện người sau quý thanh ảnh mắt sáng rực lên phó ngôn chí trên người còn ăn mặc áo bờ lọc trắng hắn thân hình đĩnh bạn bên trong ăn mặc màu xám nhạt áo sơ mi cùng màu đen quần dài phối hợp chỉnh thể nhìn qua phong thần tuấn lãng rất là đẹp ở phía trước quý thanh ảnh liền tưởng tượng qua hắn mặc áo khoác trắng bộ dáng nhất định là cấm dục lại thanh lãnh đến chân chính nhìn đến Nàng cảm thấy cái này hình dung có chút vấn đề, chính xác tới nói. Hẳn là cấm dục lại gợi cảm. Áo sơ mi nút thắt kín kẽ đến hầu kết chỗ, có vẻ đứng đắn Áo bờ lật trắng rộng mở, áo sơ mi bị nhét vào hắt quần, câu da thon chắc eo, thon dài chân. Một bước một bước, sở hưu chi tiết nhỏ, đều làm nàng không rời mắt được. Phó ngôn chi đứng ở cửa, rũ mắt xem nàng. Hai người ánh mắt tương tiếp, còn không có tới kịp nói chuyện từ thành lễ liền hô thanh vội xong rồi ân hắn hầu kết lan hạ từ thành lễ chỉ vào nói ngươi biểu muội chờ ngươi nửa giờ phó ngôn trí nhữ mày nhìn về phía quý thanh ảnh quý thanh ảnh vẻ mặt vô tội mà chấp chấp mắt nàng không phải cố ý chủ yếu là sợ bị trở thành kẻ ái mộ đuổi ra phòng nàng mới không thể không như vậy hơn nữa là bọn họ trước hiểu lầm phó ngôn trí thu hồi tầm mắt nhìn về phía từ thành lễ Ngươi có phải hay không muốn nghỉ ngơi? Tư Thánh Lễ sửng sốt, không sai biệt lắm đi. Phó Ngôn Trí gật đầu, ngược lại một cái khác ngồi người, đi rồi. Tư Thánh Lễ vẻ mặt mẫu bức, đi đâu a? Ngươi không ăn cơm. Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói, sợ quấy dày đến ngươi nghỉ ngơi. Tư Thánh Lễ còn không có phản ứng lại đây, Phó Ngôn Trí đã cầm trên bàn hộp cơm đi rồi. Quý Thanh Ảnh nhấp môi cười, từ bác sĩ, chúng ta đây đi trước. Đến hai người sau khi rời khỏi đây, Tư Thành Lễ còn ở vào mộng bức trạng thái. Phó Ngôn Trí khi nào còn có bực này thiện tâm? Phó Ngôn Trí! Quý Thanh Ảnh đi theo phía sau hắn, Hô Thanh, ngươi đi quá nhanh. Phó Ngôn Trí không hề răng, nhưng bước chân lại chậm rãi chậm lại. Hôm nay như thế nào có thời gian lại đây? Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh mặt mày dịu rằng nói, tìm ngươi lời nói, ta vẫn luôn đều có thời gian a. Phó Ngôn Trí! Nhìn hắn mặt vô biểu tình mặt, quý thanh ảnh cũng không dám nhiều liêu. Vừa lúc nghỉ ngơi liền tới rồi. Phó ngôn trí không nói nữa, hắn đi ấn thang máy lên lầu. Quý thanh ảnh nhìn mắt, không hỏi nhiều. Hai người lên lầu, có cái liên tiếp mấy đống lâu xanh đun tươi tốt sân phơi. Sân phơi hai bên có mấy chương bàn đá, có thể ngồi người. Quý thanh ảnh nhìn chung quanh nhìn một vòng, đem ánh mắt dừng ở hắn khai hộ cơm tay. ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng quang ảnh đánh vào mặt trên, càng sân sáng trong như ngọc. Phó bác sĩ nàng theo bản năng mở miệng. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, ân. Quý thanh ảnh ngước mắt, đối thượng hắn đen nhánh sáng ngời con người, nghiêm túc nói, có hay không người ta nói quá ngươi tay cũng rất đẹp. Sân phơi phong gạo thét mà qua. Quý thanh ảnh đầu góc nháy mắt thanh tỉnh. Cái kia, vì phòng ngửa ban công tao ngộ tái hiện, nàng vội vàng giải thích, ta nói chính là lời nói thật. Phó ngôn trí liếc nàng mắt, ăn sao? Không. Quý thanh ảnh nhìn hộp cơm đồ ăn, có canh gà có món ăn mặn cùng thức ăn chay, dinh dưỡng phối hợp đặc biệt hảo, phân lượng xác thật không ít. Nàng chỉ chỉ, chăn chăn nói nàng mụ mụ mỗi lần cho ngươi trang hai người lượng. Phó ngôn trí tay một đốn, sau đó đâu? Quý thanh ảnh ra mặt dày nói, nếu là phó bác sĩ không ngại, có thể phân ta một chút. Phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ. Đem hộp cơm phòng chiếc đũa đưa cho nàng, an đi. Cũng không biết Diệp chăn chăn là ở biết quý thanh ảnh muốn hỗ trợ đưa cơm sau chuẩn bị vẫn là như thế nào. Hộp cơm có hai đôi đũa, liên quan cơm cũng có hai phân. Quý thanh ảnh ăn không hết nhiều như vậy, cấp phó ngôn chi phân một nửa, mới chậm gì gì ăn lên. Ăn qua sau, quý thanh ảnh nhìn thời gian, ngươi buổi chiều vài giờ đi làm. Tam điểm. Nàng nhìn thời gian, vội vàng thúc giục nói, vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Bác sĩ giờ ngọ nghỉ ngơi có bao nhiêu quý giá, nàng rất rõ ràng. Ta đi về trước. Phó ngôn trí không hề răng, rũ mắt nhìn nàng, như thế nào tới. A, đánh xe. Vừa dứt lời, phó ngôn trí lấy quá hộp cơm, đi thôi. Quý thanh ảnh mở ra, kinh ngạc xem hắn, đi đâu? Đưa ngươi trở về. Không cần. Quý thanh ảnh cười cười, thực nghiêm túc cự tuyệt. Phó bác sĩ, tuy rằng ta là tới cấp ngươi tặng cơm. Nhưng ta không muốn ngươi đưa ta trở về. Nàng nói, ngươi đi nghỉ ngơi, ta đánh cái xe là được, cũng không xa. Hai người không tiếng động đối diện. tựa hồ là rằng co không dưới, phó ngôn trí nhấp môi dưới, đi trước dưới lầu. Đến bệnh viện cửa sau, dừng lại không ít xe taxi. Quý thanh ảnh quay đầu xem hắn, ta đi rồi. ân Quý thanh ảnh đi phía trước đi rồi hai bước, ngừng lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến tiến thêm thức một chút. Nàng quay đầu lại, nhìn một tay cắm túi đứng ở tại chỗ người, sau này lui hai bước, phó bác sĩ, ta sau khi trở về phải cho ngươi báo bình ăn đi. Phó ngôn trí xem nàng, quý thanh ảnh ngước mắt cùng hắn đối diện, chính đại quan minh, ta không ngươi liên hệ phương thức. Nói đến buồn cười, hai người là hàng xóm, cùng nhau ăn cơm xong, quan hệ cũng so người xa lạ hảo rất nhiều, nhưng chính là không trao đổi liên hệ phương thức. Nàng vừa định nói lại trắng ra điểm. Nam nhân thanh âm từ nàng bên thai phất quá, giống ấm áp xuân phong, di động cho ta. Chương 9 Quý thanh ảnh đem điện thoại giải khóa cho hắn. Phó ngôn trí ru mắt, đem điện thoại hào đưa vào đi vào. Nàng nhìn mắt, nghiêm trang nói, phó bác sĩ, hiện tại đại gia không phát tin nhắn. Nàng nhìn nam nhân thần sắc, hàm xúc lại trắng ra, quẹ chặt dùng tương đối nhiều. Phó ngôn trí tay một đốn, thần sắc đạm mạc địa điểm khai nàng ngại trạng. Cũng không nhiều xem, trực tiếp điểm tăng thêm, đem chính mình tài khoản đưa vào, tìm tòi, tăng thêm. Xem hắn làm xong, quý thanh ảnh đẻ xuống dơ lên quẹ môi, ngữ điệu mềm mại nhẹ nhàng, cảm ơn phó bác sĩ. Nàng ngửa đầu xem hắn, ta đây đi về trước. ân Quý thanh ảnh không lại cùng hắn nhiều lời, ngăn cản xe taxi đi lên. Chờ xe khai đi, phó ngôn trí mới xoay người trở về bệnh viện. Mới vừa tiến phòng. Từ thành lễ liền quay đầu xem hắn, ánh mắt hung ác, cùng xem đại ác nhân giống nhau. Ngươi vừa mới sao lại thế này? Phó ngôn trí thần sắc đạm nhiên, ngồi ở vị trí thượng, cái gì? Từ thành lễ nghẹn lại, vừa định muốn phun tào hắn vừa mới hành vi. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại biến thành mặt khác. Không có việc gì, ta liền muốn hỏi một chút ngươi biểu mội bao lớn rồi. Phó ngôn trí không phải một cái thích nói ra sự người. Diệp chăn chăn phía trước cho hắn đưa qua cơm, nhưng nàng không thích bệnh viện hương vị, đều là ở mau đến thời điểm cho hắn điện thoại, làm chính hắn tới cửa lấy. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, từ thành lễ tuy rằng biết hắn có biểu mội, nhưng chưa từng gặp qua. Hắn cũng vẫn luôn không biết, phó ngôn trí biểu mội nguyên lai như vậy xinh đẹp. Nghĩ, hắn nói, nhà các ngươi tướng mạo di chuyển quỹ sắc thật cường đại, ngươi biểu mội so người đẹp nhiều. Phó ngôn trí không tiếp lời. Từ Thành Lễ cũng không thèm để ý hắn loại này lãnh đạm, tiếp tục bắt quái. Nàng có bạn trai không? Như thế nào? Phó Ngôn Chí lạnh nhạt hỏi. Đối ta biểu muội có hứng thú? Từ Thành Lễ mắt sáng rực lên, kinh ngạc nói: Nha, ngươi hiện tại thông suốt, ta còn chưa nói xong ngươi liền hiểu ta ý tứ. Vừa dứt lời, Phó Ngôn Chí thanh âm cũng tùy theo rơi xuống. Đừng nghĩ, hắn không lưu tình chút nào nói, ta biểu muội trướng mắt ngươi. Từ Thành Lễ. Hắn tức chết, chừng lớn mắt thấy hắn, phó ngôn trí ta nói ngươi có phải hay không thật quá đáng, ngươi như thế nào liền biết ngươi biểu mội trướng mắt ta. Ta cũng không kém A. Phó ngôn trí ân thanh, nhàn nhạt nói, ta biểu mội sinh viên, ngươi cảm thấy ngươi tuổi thích hợp. Nói xong, hắn đứng dậy sốc lên mặt sau mảnh, ta nghĩ ngươi sẽ. Từ thành lễ nhìn hắn nhấc lên lại vương mảnh, vài câu thô tục ở bên miệng dạo qua một vòng, lại thu trở về. Tính sinh viên vẫn là không thai hoạ. diệp chăn chăn cũng không biết chính mình vô hình chung bị người nhớ thương lại từ bỏ nàng đánh vài cái hát xì ở quý thanh ảnh trong nhà chuyên tâm nghiên cứu máy may quý thanh ảnh khi trở về chờ nàng đã có cảm giác quý học tỷ quý thanh ảnh tâm tình thực tốt cười cười rũ mắt xem nàng cảm giác thế nào còn có thể nhưng là ta không tuyển ra vài dệt nàng khó xử nói ta ở hai khoảng chung rồi dám ngươi giúp ta nhìn xem được không hảo quý thanh ảnh nhìn mắt nàng tuyển ra tới hai khoản vải dệt thấp giọng hỏi chủ đề là cái gì diệp chăn chăn nghiêng đầu nghĩ nghĩ nhìn ngoài cửa sổ bị gió thổi qua nổi lên gợn sóng mặt hồ nghiêm túc nói mùa xuân muốn cho đại gia cảm thụ mùa xuân hơi thở quý thanh ảnh gật đầu thấp giọng nói tuyển theo thùa gen này khoản nàng nói theo thùa gen thượng thêu hoa cùng ngươi con bướm nút bọc kết hợp đến cùng nhau sẽ tương đối thích hợp Hai người phối hợp ở bên nhau, sẽ có mùa xuân một bước triển lãm tranh lộ. Trời xanh mây trắng hạ, hoa nhi nở rộ, con bướm ở mặt trên lưu luyến bay múa. Phong nhẹ nhàng phất quá, mùa xuân tới rồi. Diệp chăn chăn vội và ngợt đầu, hảo. Quý thanh ảnh nhìn hạ nàng thiết kế đồ, nàng là có chính mình điểm nhỏ từ một người đệ tử, tổng thể tới nói phi thường không tồi, chỉ là chi tiết nhỏ thượng yêu cầu cải tiến. Quý thanh ảnh ở sân sám thượng là toàn năng hình tuyển thủ. Trên cơ bản đều sẽ, nàng giáo Diệp chăn chăn làm nút bọc, dùng thêu thừa gen nguyên liệu, quay quanh, sau đó tiến hành bao phủng, lại bệnh ra tới. Con bướm nút bọc sinh động như thật, đặt ở dưới ánh mặt trời, như là thật sự giống nhau. Cả buổi chiều, hai người bận tối mẩy tối mặt. Liên quan Diệp chăn chăn người mẫu đồng học, bởi vì muốn lượng thể cắt may chế tác, cũng bị nàng đoạt mệnh liên hoàn hô lại đây. Tan tầm thời điểm, phó ngôn trí nhận được mợ điện thoại. Ngôn chí, tan tầm sao. Phó ngôn trí chiều bên cạnh chào hỏi đồng sự gật đầu ý bảo, thanh tuyến thanh lánh mà ứng thanh, ân, mới vừa tính toán trở về. Mợ hiểu rõ, kia chăn chăn đâu, ngươi biết nàng ở đâu sao? Nàng nhắc mãi, đứa nhỏ này nói muốn đi tìm một học tỷ làm quần áo, chạy ra đi sau một buổi trưa không tiếp ta điện thoại. Phó ngôn trí nao nao chấn an nàng nói, ngài đừng lo lắng, nàng hẳn là không nghe thấy, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hành! Ngươi hỏi một chút nói cho ta. Hảo. Treo điện thoại, phó ngôn trí vừa muốn cấp quý thanh ảnh gọi điện thoại, phía sau liền chuyển đến tiếng gạo. Phó bác sĩ. Phó ngôn trí bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía người tới. Có việc. Hắn ngữ điệu lãnh đạm, cảm xúc không có bất luận cái gì phập phồng. Tuy là biết hắn tính cách tô huyền ánh, cũng vẫn là có điểm khổ sở. Nàng mí môi, ngửa đầu nhìn hắn, đêm nay không cần tăng ca. Phó ngôn trí gật đầu. Xem hắn như vậy, tô huyền ánh cười cười, kia buổi tối có dành sao? Nàng nói, hôm nay ta sinh nhật, tính toán cùng các đồng sự cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng nói chuyện thời điểm, trong giọng nói mang theo điểm thật cẩn thận chờ đợi. Sợ bị cự tuyệt, nhưng lại khát vọng hắn có thể tới. Cặp kia nhìn phó ngôn trí đôi mắt, càng là tràn ngập mong đợi. Xin lỗi. Phó ngôn trí thanh tuyến trước sau như một lãnh, buổi tối có việc hắn nói các ngươi chơi đến vui vẻ ta liền không đi nói xong hắn cũng không đợi tô huyền ánh lên tiếng nữa xoay người đi rồi tư thành lễ ở bên cạnh nhìn dỗi tay vô vô nàng bả vai tô bác sĩ sinh nhật vui sướng ta cũng về trước ra tô huyền ánh cắn môi miễn cưỡng cười vui nói hảo tư thành lễ bước nhanh đuổi kịp phó ngôn trí nhịn không được nói ngươi có phải hay không quá vô tình ngươi không thấy tô bác sĩ mau khóc Hơn nữa cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi về nhà thực sự có sự. Chứ bỏ đọc sách cùng ngủ, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì hoạt động giải trí. Phó ngôn trí túi đầu cấp quý thanh ảnh đã phát cái tin tức, mới cho hắn hai chữ, không có. Từ thanh lễ, hắn yên lặng vì tô bác sĩ BI ba giây đồng hồ. Tô bác sĩ thích ngươi thật đúng là đổ tám đời múc. Phó ngôn trí không để ý tới hắn nói bậy nói bạn, lập tức đi bãi đỗ xe. Đánh xe về nhà quý thanh ảnh nhìn đến phó nôn tin nổi tức thời điểm đã qua đi hai mươi phút nàng nhìn mắt trở về câu nàng ở ta nơi này mới vừa phát ra đi chuông cửa tiếng vang lên nàng nhìn mắt còn ở dẫm máy may diệp chăn chăn đứng dậy đi mở cửa hành lang ánh đèn theo mở cửa thanh sáng lên nàng vừa nhấc mắt liền thấy được cửa đứng nam nhân như cũng là giữa chưa nhìn thấy kia thân giả dạng thiếu phân nghiêm cẩn nhiều điểm tùy tính ánh đèn bao phủ hạ Sắc mặt cũng nhu hòa một chút. Tan tầm. Quý thanh ảnh kinh hỉ nói. Phó ngôn trí gật đầu, Diệp chân chân đâu? Bên kia. Nghe được hai người nói chuyện với nhau thanh, Diệp chân chân đứng dậy chạy ra tới. Ca, ngươi tan tầm nha. Ngươi tìm ta làm gì đâu? Phó ngôn trí nhìn nàng như vậy, nhàn nhạt nói, cho ngươi mẹ hồi cái điện thoại. Diệp chân chân sửng sốt, hậu chi hậu dắt nói, à, ta đem điện thoại tinh âm. Đã quên cùng nàng nói buổi tối không trở về nhà ăn cơm. Nói, lại vào nhà tìm di động gọi điện thoại đi. Quý thanh ảnh xem nàng như vậy, không nhịn cười thanh. Phó ngôn trí cúi đầu, ánh vào mi mắt đó là nàng miệng cười. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến liền trên mặt nàng thật nhỏ lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Nhà ở ánh đèn là tông màu ấm, sân đến nàng làn da trắng non tinh tế, minh diễm động lòng người. Ngoài cửa sổ gió thổi động thổi bay nàng sợi tóc vài sợi tóc không nghiêng không lệch lạc quá hắn gương mặt có nhẹ nhẹ ngứa ý phó ngôn trí đốn hạ sau này lui một bước quý thanh ảnh không chú ý tới hắn này hành động ngửa đầu nhìn hắn mắt muốn vào tới sao không cần phó ngôn trí nhìn mắt các ngươi vội quý thanh ảnh nga thanh không có gì đặc biệt cảm xúc hai người toàn trầm mặc xuống dưới phó ngôn trí mới vừa tính toán xoay người rời đi diệp chăn chăn lại chạy ra tới Ca, ta cho ta mẹ gọi điện thoại, ta trễ chút lại về nhà, ngươi mời ta cùng quý học tỷ ăn cơm đi. Nàng đúng lý hợp tình nói, ta phiền toái quý học tỷ một buổi trưa, chúng ta còn không có ăn cơm. Phó ngôn chí liếc nàng mắt, nhưng thật ra không cự tuyệt. Hắn ân thanh, nhìn về phía quý thanh ảnh, muốn ăn cái gì? Quý thanh ảnh trong ánh mắt lại lần nữa có quang. Nàng cung Diệp chăn chăn liếc nhau, chăm miệng một lời nói, nướng bờ bờ cờ hai người ở chung một buổi trưa cách mạng hữu nghị ở vô hình chung đã thành lập đi lên phó ngôn trí hai người muốn ăn nướng bờ bờ cờ còn chưa tính ra cửa sau diệp chăn chăn soát di động đột nhiên kinh hô thanh ca phó ngôn trí lãnh đạm mà xem nàng diệp chăn chăn vẻ mặt lấy lòng ta vừa mới soát bằng hữu vòng nhìn đến khương thần ca ca đã phát cái video ngươi muốn biết là cái gì sao phó ngôn trí không nói chuyện Diệp chăn chăn lầm bầm lầu bầu, hán quán ba hôm nay có nữ đoàn biểu diễn, chúng ta đi xem đi. Không đi. Phó ngôn trí không lưu tình chút nào cự tuyệt. Diệp chăn chăn. Nàng nghẹn lại, một hơi nửa vời. Đang muốn nói điểm khi nào, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm. Cái gì nữ đoàn? Diệp chăn chăn mắt sáng rực lên. Nàng như thế nào liền đã quên còn có vương bài đâu. Liền năm trước mùa hè thực hỏa cái kia, quý học tỷ ngươi khẳng định biết đi. Quý thanh ảnh gật đầu, biết, kia quý học tỷ chúng ta đi xem đi. Quý thanh ảnh con ngươi giật cười, nhìn trước mắt mặt lái xe người, lại quay đầu nhìn Diệp chăn chăn kia một đôi đáng thương hề hề lốc mắt, huyển chuyển nói, không muốn ăn nướng bở bở cờ. Quán ba có nha, Khương thần ca ca quán ba cái gì đều có. Quý thanh ảnh tò mò, Khương thần. Diệp chăn chăn ân ân hai tiếng, giải thích nói, ta ca bằng hữu, kia quán ba là hắn khai, đặc biệt có ý tứ. Nghe vậy, quý thanh ảnh thật đúng là tới điểm hứng thú, có hảo uống rượu sao? Bên trong xe an tĩnh vài giây, Diệp chăn chăn trừng lớn mắt hỏi, quý học tỷ ngươi thích uống rượu à? Quý thanh ảnh ngượng ngùng cười cười, còn hành. Nàng nhìn Diệp chăn chăn tiểu biểu tình, như thế nào? Không đâu. Diệp chăn chăn xua xua tay, lại đem mục tiêu chuyển hướng phó ngôn trí bên kia, cà. Đi quán ba được chưa? Phó ngôn trí trầm mặc vài giây, nhìn mắt ghế sau hai người. Xác định muốn đi. Hai người gật đầu, xác định. Đến quán ba thời điểm, hai sườn dừng xe vị đình đầy xe, ngoài cửa cũng vô cùng náo nhiệt, bảo tiêu cũng so thường lui tới nhiều điểm. Ba người đi vào, người phục vụ đối phó ngôn trí rất quen thuộc, chào hỏi, phó ca tới. Phó ngôn trí gật đầu, nhàn nhạt hỏi, Khương Tổng ở. Phía trước ở, nhưng vừa mới thẩm tiểu thư nói muốn ăn thành nam bên kia đồ vật, hai người đi rồi. Phó ngôn trí hiểu rõ chúng ta đi trên lầu ghế lô ta cấp ba vị an bài đi theo lên lầu hai sau quý thanh ảnh mới hướng dưới lầu xem nữ đoàn biểu diễn còn không có chính thức bắt đầu nhưng đại sảnh người lại không ít vô cùng náo nhiệt trói thai âm nhạc thanh ở bên thai văng lên đinh thai nhức óc. ba người tiến ghế lô phó ngôn trí làm người tặng nướng bờ bờ cờ cùng bữa tối lại đây an qua sau diệp chăn chăn liền chạy nàng đã tới vài lần người phục vụ cũng nhận thức nàng Phó ngôn trí không lo lắng nàng an toàn, không lại ngăn đón. Không một hồi, dưới lầu tiếng hoan hô tăng vọt. Quý thanh ảnh tò mò mà nhìn mắt, là có mấy nữ sinh ăn mặc lộ tề trang cùng váy ngắn xuất hiện. Nàng nhún mẩy, thưởng thức vài giây, phó ngôn trí. Phó ngôn trí nâng lên mắt thấy nàng. Quý thanh ảnh chỉ chỉ, chúng ta cũng đi xuống đi. Hai người đi xuống, miễn cưỡng tìm cái trong một góc vị trí. Nữ đoàn xuất hiện, âm nhạc tiếng vang lên. Các nàng bắt đầu biểu diễn, nhảy chính là nữ đoàn vũ đạo, đáng yêu lại gợi cảm. Bên hai hai bên tất cả đều là tiếng thét trói thai cùng tiếng hoan hô, quý thanh ảnh biên uống rượu biên xem, hứng thu thực đùng. Nhìn sẽ, nàng theo bản năng cùng bên cạnh người thảo luận, phó ngôn trí, ngươi cảm thấy ai nhảy tốt nhất. Dứt lời hạ, bên cạnh không có đáp lại. Quý thanh ảnh quay đầu xem hắn. Vừa thấy, nàng liền ngơ ngẩn. Phó ngôn trí ngủ rồi, tay chống đầu. Nghiêng nghiêng mà dựa vào sofa ghế Quán ba lúc sáng lúc tối ánh đèn lập lòe Câu họa ra hắn anh tuyển khuôn mặt Hắn lông mi rất dài Nhắm mắt lại thời điểm mí mắt chỗ lưu lại hình quạt bóng ma Xuống chút nữa là cao thẳng cái mũi Cùng nhắm chặt môi mỏng Hắn môi hình lớn lên thực hảo Ước chừng là ánh sáng duyên cớ Thường thường còn làm quý thanh ảnh có loại hảo giác Bờ môi của hắn Giống như thực mê người Nhìn nhìn nàng tự nhiên hướng trước mặt hắn nghiêng qua đi Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, nàng hô hấp đánh rớt ở hắn gương mặt, bọc tạm ướp nóng. Quý thanh ảnh còn không có tới kịp làm điểm cái gì. Nam nhân đột nhiên mở mắt ra, nàng ngã vào hồ sâu. Ái mội quanh quần ở hai người quanh thân. Qua hồi lâu, phó nôn trí rũ xuống mắt thấy nàng, ngươi đang làm cái gì. Chương 10. Hắn mặt mày thâm thúy, rũ xuống mắt thấy nàng thời điểm, con ngươi không có quá nhiều đặc biệt cảm xúc. Liên nhan nhặt mà. Làm người nghiền ngẫm không ra hắn hỏi cái này lời nói ý tứ. Quý thanh ảnh đốn hạ, chậm gì gì nói, nếu ta nói ta ở số ngươi lông mi ngươi tin sao? Phó ngôn trí không lên tiếng. Như là vì chứng minh chính mình thật sự ở số, nàng thực bình tĩnh bổ sung một câu, ngươi lông mi so đại đa số nữ hải quản trường. Phó ngôn trí ghé mắt xem nàng mắt, trước mặt nhân thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không hiểu thẹn thùng là cái gì. Hắn hơi dừng lại, đang muốn muốn nói điểm cái gì bên kia đột nhiên bạo phát tiếng thét chói tai là trên đài nữ đoàn thay đổi quần áo an mặc rộng thùng thình màu trắng áo sơ mi ở nhảy ghế vũ các nàng dáng người vũ mị động tác lớn mật dẫn tới quần chúng thét chói tai liên tục quý thanh hình ảnh là bắt được cơ hội lập tức tách ra đề tài phó ngôn trí, ngươi cảm thấy cái này thế nào cái gì có thể là mới vừa tỉnh ngủ hắn thanh âm có điểm ách quý thanh ảnh vừa nói vừa xem trên đài vũ đạo Không biết. Quý thanh ảnh nghẹn lại, đối hắn không biết tỏ vẻ vô ngữ. Nàng quay đầu xem hắn, lúc này mới phát hiện hắn đã sớm thu hồi ánh mắt. Giống như đối trên đài nhiệt vũ không có một đinh điểm hứng thú. Quý thanh ảnh nhìn chằm chằm hắn nhìn sẽ, kinh ngạc hỏi, ngươi không thích xem loại này biểu diễn. Phó ngôn trí cô mà làm mà nâng hạ mắt, ân. Quý thanh ảnh. Không phải nói nam nhân đều thích sao. Nàng nói chuyện thanh âm tiểu, phó ngôn trí không nghe rõ ân, Không có việc gì. Quý thanh ảnh con con khỏe môi, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ánh mắt độc đáo, còn tìm tới rồi như vậy bảo. Ta khen ngươi hành xử khác người. Phó ngôn trí. Hắn thần sắc đạm mạc mà liếc nàng mắt, không tiếp lời. Quý thanh ảnh cũng không thèm để ý hắn ánh mắt, tiếp tục nhìn sân khấu. Hai người an tĩnh xuống dưới. Quý thanh ảnh chuyên chú sân khấu biểu diễn, phó ngôn trí xem di động. Nàng ngẫu nhiên ngó liếc mắt một cái qua đi, nhìn đến chính là nền trắng chữ đen tiếng Anh đoạn. Quý thanh ảnh thấy rõ ràng mấy cái tử, luôn là biết hắn đang xem cái gì. Hắn đang xem ý gì học tương quan tư liệu. Vẫn là toàn tiếng Anh. Thật là tuyệt. Ở quán ba đợi cho nữ đoàn biểu diễn sau khi kết thúc, ba người dẹp đường hồi phủ. Diệp chăn chăn công tắc còn không có làm xong, cùng quý thanh ảnh thương lượng qua đi, hai người tính toán thức đêm tiếp tục làm phó ngôn trí nghe hai người đối thoại thanh tuyến thanh lãnh hỏi thức đêm quý thanh ảnh gật đầu nàng cái này yêu cầu đẩy nhanh tốc độ ra tới ta chỉ có nay minh hai ngày có thời gian giáo nàng chỉ có thể thức đêm nàng ghé mắt nhìn về phía diệp chăn chăn ngao được sao diệp chăn chăn gật đầu đương nhiên có thể nàng nhìn quý thanh ảnh có điểm tò mò quý học tỷ ngươi hậu thiên muốn vội công tác sao ân quý thanh ảnh cười cười ta tiếp cái điện ảnh trang phục chỉ đạo, đến đi theo đoàn phim chạy, ở nhà thời gian hẳn là không nhiều lắm. Nghe vậy, Diệp chăn chăn mắt sáng rực lên, kia hảo đồng A, là cái gì điện ảnh? Tạm thời bảo mật. Diệp chăn chăn thực lý giải gật gật đầu, kia hảo đồng A, về sau có phải hay không có thể ở rạp chiếu phim nhìn đến? Quý thanh ảnh bật cười, hẳn là có thể. Ba người về đến nhà sau, phó ngôn trí cấp Diệp chăn chăn dặn dò hai câu, liền tùy nàng đi. Diệp chăn chăn vào nhà sau, hắn rũ mắt nhìn về phía quý thanh ảnh, kia phiền thoái ngươi. Không phiền thoái. Quý thanh ảnh mặt mày lại cười nói, nhưng ta có phải hay không có thể tìm người yếu điểm thù lao. Phó ngôn trí. Hắn nâng hạ mắt, lặng lặng mà nhìn nàng. Cặp kia đồng mắt, không có quá nhiều thâm ý cùng cảm xúc, còn là hấp dẫn nàng đi vào. Quý thanh ảnh bị hắn nhìn, mặc danh còn có chút khẩn trương. Nàng mí môi, nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, ta nói giỡn nàng chỉ chỉ ta rất vui lòng giáo nàng phó ngôn trí ứng thanh thấp giọng nói ta nghe nàng nói ngươi không cần nàng giao học phí quý thanh ảnh cười thiển thanh nói chuyện nhỏ không tốn sức gì ta cũng không dạy cho nàng cái gì phó ngôn trí gật đầu nói câu về sau có yêu cầu hỗ trợ tùy thời nói quý thanh ảnh ngẩng đầu nhìn hắn chớp chớp mắt hảo nha đưa tới cửa phục vụ nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tuy nói nàng giúp Diệp chăn chăn cũng không phải bởi vì phó ngôn trí, nhưng nếu có thể một công đôi việc, sao lại không làm? Đêm nay thượng, quý thanh ảnh cùng Diệp chăn chăn trên cơ bản không ngủ. Trừ bỏ Diệp chăn chăn nửa đêm chịu đựng không nổi ngủ một giờ ở ngoài, trên cơ bản đều ở vội. Thuần thủ công sườn sám không có tưởng tượng dễ dàng, lượng thể, chế bản, cắt, chế khấu mỗi một cái bước đi đều yêu cầu chính mình tự tay làm lấy. Khâu và thời điểm. Một không cẩn thận xuất hiện sai lầm, khả năng sẽ yêu cầu làm lại từ đầu. Một đêm qua đi, đồng hồ xoay cái nửa vòng. Ngoài cửa sổ ánh sáng càng ngày càng sáng, một kiện sần sám thành hình. Làm xong cuối cùng kết thúc công tác, quý thanh ảnh đem sần sám mặc ở nhân thể người mẫu thượng, nháy mắt toàn bộ nhà ở giống như đều sáng. Nay một kiện sần sám treo ở nơi này, trang điểm cả phòng. Nhìn đến hoàn chỉnh sần sám kia một khắc, Diệp chăn chăn buồn ngủ nháy mắt bị đuổi đi. Nàng kinh hỉ mà nhìn về phía quý thanh ảnh, quý học tỷ. Thật xinh đẹp a. Quý thanh ảnh trong ánh mắt đựng đầy tinh tinh điểm điểm quang. Nàng nhìn, cười nhạt dịu rằng nói, chúc mừng ngươi, làm phi thường hảo. Diệp chăn chăn kích động không thôi, một tay đem người ôm lấy, cảm ơn ngươi quý học tỷ. Quý thanh ảnh cười, có thể lý giải nàng kích động tâm tình. Không cần cảm tạ ta, nay đại bộ phận đều là ngươi hoàn thành, ta chỉ là dạy ngươi một chút cơ bản đồ vật. Diệp chăn chăn lắc đầu, vừa định nói chuyện, chuông cửa văng lên. Quý thanh ảnh sửng sốt, ta đi mở cửa. Ta đây đi về đốt cửa. Phó ngôn trí nhìn lại đây mở cửa người, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng một lát, còn ở vội. Không sai biệt lắm hảo. Quý thanh ảnh kinh ngạc xem hắn, ngươi như thế nào lại đây. Phó ngôn trí ân thanh, đem trong tay đồ vật cho nàng, ăn chút bữa sáng lại tiếp tục. Quý thanh ảnh mần ra, nhìn trong tay tiếp nhận tới bữa sáng. Cảm ơn phó ngôn trí không nhiều lời thấp giọng nói vội xong rồi làm diệp chăn chăn trở về ta đi trước đi làm nghe vậy quý thanh ảnh đối hắn lãnh khốc vô tình tỏ vẻ bất đắc dĩ hảo nhìn phó ngôn trí tiến thang máy sau quý thanh ảnh lúc này mới đóng cửa quý học tỷ ai nha người ca diệp chăn chăn sửng sốt nhìn về phía đại môn bên kia ta ca tới làm gì đưa bữa sáng Diệp chăn chăn không thể tin tưởng xem nàng đặt ở trên bàn trà đồ vật, cất cao âm lượng, ta ca khi nào tốt như vậy. Quý thanh ảnh nhẫn cười, ngươi ca trước kia không tốt. Diệp chăn chăn lắc đầu, liền như vậy đi, không tốt cũng không xấu, quá lệ. Phó ngôn trí từ nhỏ liền tính cách lãnh đạm, vô luận là đối ai, đều là giống nhau thái độ. Diệp chăn chăn cũng không ôm cái gì hy vọng, sớm đã thành thói quen. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn chiếu cố một chút còn có điểm quái quái cảm giác. Ăn bữa sáng sau, Quý Thanh Ảnh cho nàng làm kết thúc công tác. Chờ toàn bộ vội xong sau trong nhà lại tĩnh xuống dưới. Quý Thanh Ảnh ngáp một cái, ở thu được Diệp chăn chăn nói đến ra tin tức sau, đem điện thoại điều thành tinh âm, cũng đi theo bổ miên đi. Lại tỉnh lại thời điểm, Trần Tân Ngự dẫn theo cơm chiều tới. Ngươi như thế nào còn ở ngủ? Quý Thanh Ảnh cả người giấu ở trong chăn, dầu dĩ mà ứng thanh, vây hiện tại vài giờ buổi chiều sáu giờ ngươi nói đi quý thanh ảnh nàng nga thanh nhắm hai mắt nói ta đây ngủ tiếp một giờ không được trần tân ngữ đem người cấp kéo lên nghiêm túc nói ngươi cần thiết đi lên đợi lát nữa buổi tối ngủ không được nàng nhìn quý thanh ảnh sắc mặt nhíu nhíu mày giữa trưa vội đến vài giờ mười giờ nhiều trần tân ngữ bất đắc dĩ ta biết ngươi tưởng cấp phó bác sĩ mội mội hỗ trợ Nhưng ngươi cũng tốt xấu vì chính mình suy xét một chút đi. Ngươi ở tối hôm qua thức đêm phía trước, đã ngao nhiều ít thiên. Chính ngươi tính sao? Phía trước vì đuổi đoàn phim sân sám, nàng đã liên tục hơn một tuần không nghỉ ngơi tốt. Quý thanh ảnh trầm mặc một lát, đột nhiên nói, không phải. Cái gì không phải? Trần Tân Ngữ đi mở cửa sổ. Quý thanh ảnh lại lần nữa nằm hồi trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn sẽ nói. Không phải bởi vì nàng là phó ngôn trí mội mội mới hỗ trợ. Trần Tân Ngữ tay một đốn, quay đầu lại xem nàng, ta biết. Nàng mím môi, đến gần đến nàng mép giường. ta cùng ngươi nói chuyện này. Quý thanh ảnh nhìn nàng mắt, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trần Tân Ngữ. Nàng ngại lại, chuẩn bị tốt nói đến bên miệng xoay mấy cái vòng, cuối cùng vẫn là thay đổi câu. Ngươi như thế nào biết ta muốn nói cái gì. Quý thanh ảnh xem nàng. Trần Tân Ngữ bình tĩnh nói. Ta tưởng nói chính là, ngươi biết Tam Thanh đi. Quý Thanh ảnh xốc lên chăn rời giường, ân. Tam Thanh là quốc nội nhãn hiệu hàng xa xỉ, kỳ hạ công ty còn nhiều, trang phục là này công ty chủ đánh. Trần Tân Ngữ gật đầu, Tam Thanh gần nhất ở chủ bị một cái đại tân sinh thiết kế sư đại tái, không có báo danh hạn chế. Nàng đứng ở phòng tắm cửa, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử xem. Quý Thanh ảnh không hề răng. Chờ soát xong nha sau, nàng mới ứng câu. Ta không có thời gian. Ngươi chỗ nào không có thời gian. Thời gian đều dựa vào bài trừ tới. Nàng thẳng lăng lăng nhìn quý thanh ảnh, ta lại không phải làm ngươi tham gia cả nước cái kia, liền này một cái ngươi cũng không muốn. Nàng cũng không đợi quý thanh ảnh phản bác, nói thẳng, ngươi chẳng lẽ tính toán cả đời này đều không tham gia thi đấu. Quý thanh ảnh vừa định nói chuyện, đã bị Trần Tân Ngự chăn trở về, vẫn là nói ngươi từ bỏ ngươi mộng tưởng. Phòng nội an tĩnh hồi lâu. Quý thanh ảnh không lưng rửa mặt, đem trên mặt bọt nước lau khô sau, nàng mới quay đầu nhìn về phía trần tân ngữ. Hai người rằng co một lát, nàng rũ xuống mắt, nhàn nhạt nói, không có. Không có vậy báo danh. Nàng trực tiếp song xuôi nói, ngươi chỉ cần họa thiết kế bản thảo liền hảo, mặt khác ta giúp ngươi đi lộ. Không phải nàng việc nhiều, cũng không phải nàng muốn bức quý thanh ảnh. Nhưng nếu nàng không bức nàng... Nàng có thể đem chính mình cả đời đều vây ở tại chỗ. Tại chỗ đi đều không phải là không tốt. Chỉ là, Trần Tân Ngữ biết nàng muốn cái gì, biết nàng nội tâm khát vọng cái gì, cũng biết nàng khúc mắc là cái gì. Nàng không muốn xem nàng vẫn luôn như vậy. Từ nàng tiếp được điện ảnh trang phục chỉ đạo bắt đầu, Trần Tân Ngữ liền biết đây là một cái đột phá khẩu. Nàng nhìn chằm chằm quý thanh ảnh, thấp giọng nói, nếu tam thanh tham gia qua đi ngươi vẫn là không ý tưởng khác kia cả nước cái kia, ta sẽ không lại bước ngươi. Người hảo hảo ngẫm lại, 15 hảo phía trước cho ta hồi đáp là được. Hai người đề tài không lại tiếp tục, ăn cơm xong sau, Trần Tân Ngữ liền đi rồi. Phó ngôn trí về đến nhà thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Hắn vừa đi ra thang máy, liền thấy được ngồi sổm chính mình cửa nhà người. Trên người nàng ăn mặc một bộ màu trắng mờ quần áo ở nhà, lộ ra tế bạch mắt cá chân, trên chân lê dép lê. Tóc lòng lẻo buông xuống, chặn non nửa khuôn mặt. Bởi vì người gầy duyên cớ, nhìn qua rất là nhu nhược đáng thương. Nghe được tiếng vang sau, quý thanh ảnh ánh mắt từ di động thượng dịch khai, ngửa đầu xem hắn. Phó ngôn trí rũ mắt nhìn nàng, như thế nào tại đây? Quý thanh ảnh á thanh, chấm gì gì nói, vừa mới tới một trận gió, đem chúng ta đóng lại. Phó ngôn trí quay đầu, nhìn về phía trên cửa mật mã khóa. Quý thanh ảnh theo nhìn mắt, bổ sung nói. Ta buồn tính toán khóa trái ngủ, cho nên có mật mã cũng mở không ra. Phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, ân thanh, như thế nào không cho mở khóa sư phó gọi điện thoại. Quý thanh ảnh trước mắt, nhìn về phía hắn, ta không có mở khóa sư phó điện thoại. Hơn nữa hiện tại đều 10 giờ, sư phó hẳn là cũng nghỉ ngơi. Nàng nhấp môi dưới, mang theo điểm thật cẩn thận, ta có thể hay không ở ngươi bên này ở nhờ một đêm. Ta sẽ không quay rầy ngươi. Ta ngủ sofa là được. Phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, túi đầu mở cửa. Đẩy cửa ra hướng trong đi rồi hai bước, hắn quay đầu lại nhìn còn ngồi sổm tại chỗ người, thanh tuyến nặng người nói, tiến bảo. mười 11. Quý thanh ảnh tại chỗ hoán hoán tê dại chân, đi theo hắn đi vào. Vào nhà sau, phó ngôn trí đem đồ vật buông, vén tay háo lên xem nàng, muốn hay không uống nước. Hảo. Quý thanh ảnh ngước mắt nhìn về phía hắn. Người mỗi ngày tan tầm đều như vậy vãn. Xem tình huống. Quý thanh ảnh hiểu rõ, không lại hỏi nhiều. Phó ngôn trí vào phòng bếp. Hắn đổ ly nước gấm ra tới, đưa cho quý thanh ảnh thời điểm, ngón út lơ đãng mà đụng phải nàng ngón trỏ, băng băng lương lương, giống ở băng xương ngâm quá giống nhau. Hắn nhíu mày. Quý thanh ảnh này hiểu ý không ở nào, cũng không chú ý tới hắn ánh mắt biến hóa. Nàng mí mắt hơi rũ, đôi tay phủng cái ly, cái miệng nhỏ nhẹ nhấp. Nhìn qua như là một cái bị vứt bỏ tiểu hài tử. Phó ngôn trí khó được động điểm lòng chắc ẩn. Vài giờ khóa trụ. Quý thanh ảnh suy nghĩ tung bay, nghe được hắn thanh âm sau chớp chớp mắt, quay đầu xem hắn sau một lúc lâu, hẳn là 9 giờ nhiều đi. Phó ngôn trí. Quý thanh ảnh dương mắt xem hắn, ngươi ngày mai còn muốn đi làm sao? ân Nghe vậy, quý thanh ảnh cười, vất vả. Phó ngôn trí không lên tiếng. Quý thanh ảnh phủng có độ ấm cái ly. Trong mắt xoay chuyển, đột phát kỳ tưởng hỏi, phó bác sĩ. Phó ngôn trí rũ mắt cùng nàng đối diện. Nhà ngươi có rượu không? Không có. Phó ngôn trí đứng dậy, không lưng lấy quá đặt ở mặt bàn di động, thấp giọng nói, ta cấp mở khóa sư phó gọi điện thoại, làm hắn ngày mai lại đây. Quý thanh ảnh không cự tuyệt. Nói chuyện điện thoại xong sau, phó ngôn trí quay đầu lại xem nàng. Quý thanh hình ảnh là biết hắn muốn nói gì, nhanh chóng nói, ngươi đi vội chính mình. Ta một người ngồi sẽ. Phó ngôn trí nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, lúc này mới ra tiếng, ta đi tắm rửa một cái, ra tới lại nói. Hắn có cường độ thấp thói ở sạch, mỗi lần từ bệnh viện về nhà, vào nhà chuyện thứ nhất chính là tắm rửa. Quý thanh ảnh gật gật đầu. Cũng không có muốn liêu tâm tư của hắn, cả người có vẻ hết sức cán phận. Phó ngôn trí vào phòng. Không một hồi, hắn cầm một cái màu xám thảm lại đây, đưa cho quý thanh ảnh. Hắn dựa vào gần, quý thanh ảnh đều có thể ngửi được trên người hắn hương vị. Không dễ ngửi, nhưng lại là làm người thư thái cái loại này. Nàng đôi mắt cong cong, khoe môi mang cười, cảm ơn. Phó ngôn trí ân thanh, đợi lát nữa mang ngươi đi phòng cho khách. Hảo! Ngươi lại lần nữa đi vòng vèo về phòng sau, phòng khách cũng tinh xuống dưới. Thảm là sạch sẽ, hẳn là hắn vừa mới từ trong ngăn tủ nhảy ra tới, mặt trên còn mang theo điểm ngăn tủ một chất thanh hương. Quý Thanh Ảnh cấp dung tuyết đã phát cái tin tức, mới đem thảm kéo ra đắp lên. Phó ngôn trí không biết khi nào khai điều hòa, không bao lâu sau, máy sưởi quần quần không ngừng mà toát ra tới, quặng cu nhà ở bị nhiệt khí lấp đầy, rất là thoải mái. Phó ngôn trí tắm rửa xong ra tới thời điểm, Quý Thanh Ảnh đã ngủ rồi. Hắn nhìn cuộn tròn ở trên sofa người, dừng lại tại chỗ một lát, mới xoay người trở về phòng. Quý Thanh Ảnh làm giấc mộng, trong lúc ngủ mơ, Nàng đi vào rừng sương ngủ. Một cái mọi người đi vào đều đi không ra địa phương. Nàng đi a đi, quanh thân trắng xóa một mảnh, mấy ngày liền trống không nhan sắc cũng thấy không rõ. Nàng ở nơi đó xoay đã lâu đã lâu, vẫn luôn tìm không thấy đường đi ra ngoài. Đến nàng tìm tinh bị lực tận thời điểm, nàng nghe được quen thuộc thanh âm, nghe thấy được không dễ ngửi linh xăm vị. Theo bản năng mà, quý thanh ảnh hướng thanh âm phương hướng đi. Đi rồi không biết bao lâu trắng xóa trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện quang thực thiện thực thiện còn là bị nhốt ở tuyệt cảnh chung nàng phát hiện nàng kích động lại hưng phấn mà đi phía trước chạy đấu đá lung tung mà chạy quang càng ngày càng sáng càng ngày càng rõ ràng Chờ nàng dừng lại thời điểm nàng chạy ra rừng sương mù mà bên ngoài là phát ra quang thái dương nàng ngửa đầu nhìn trước mặt dương quang duỗi tay muốn đi bắt chủ hắn mới vừa vươn tay đi thái dương thay đổi nó biến thành phố ngôn chí Hắn đứng ở dưới ánh mặt trời, chiều nàng vươn tay. Quý thanh ảnh mở mắt ra thời điểm, chung quanh im ắng. Chân nhà đen đóng, nhưng ở ban công chỗ có một chản đèn đặt dưới đất mở ra, chiều sáng lên cái này nhà ở. Ánh đèn không trói mắt, giống như là trong ngộng thái dương giống nhau. Quý thanh ảnh đốn hạ, túi đầu nhìn trên người nhiều ra tới chăn. Chăn thượng có ánh mặt trời hương vị, cùng trong ngộng giống nhau dễ ngửi. Nàng không tiếng động con con môi, lấy qua di động nhìn thời gian. Mới 5 giờ, nàng lặng yên đứng dậy, đem chân thảm niệm hảo, đem phòng khách điều hòa cùng đèn đặt dưới đất đóng, lúc này mới phóng nhẹ bước chân đi ra ngoài. Phó ngôn trí tỉnh lại thời điểm, trong phòng thực an tĩnh, phòng khách như là không ai ngủ quá giống nhau, chân điệp vương vước, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở sofa một góc. Gió thổi qua, có hoa nhài hương từ ngoài cửa sổ bay vào. Hắn lấy qua di động nhìn mắt, bên trong có chưa đọc tin tức. Quý thanh ảnh Phó bác sĩ ta còn có công tác đi trước, cảm ơn ngươi sofa cùng chăn. Chờ ta vội xong trở về thỉnh ngươi ăn cơm. Còn có ngươi nhìn đến nhà ngươi ban công phóng hoa sao, có thể hay không thiền toái ngươi giúp ta dưỡng một đoạn thời gian. Nếu là không có thời gian nói, ta buổi tối làm ta bằng hữu lại đây lấy. Phó ngôn trí đốn hạ, hướng ban công bên kia nhìn qua đi. Nguyên bản phong thực vật xanh màu đen trên giá, nhiều da hai buồn còn không có nở rộ hoa nhải. Đón phong. Lá xanh ánh vào mi mắt. Hắn nhìn chằm chằm nhìn sẽ, túi đầu đánh chữ, có thể. Tiến tổ sau sinh hoạt, so quý thanh ảnh tưởng tượng muốn nội. Bọn họ thường thường muốn bởi vì kịch bản cải biến, cũng hoặc là diễn viên yêu cầu sửa chữa trang phục. Nói ngắn lại, sự tình rất nhiều. Quý thanh ảnh tuy rằng chỉ phụ trách nữ chính, nhưng bởi vì nhan thu chỉ ở điện ảnh có hơn 30 bộ sườn sám muốn xuyên, nàng lượng công việc tương đối trọng đại cũng may nhan thu chỉ là hảo câu thông loại hình nàng làm còn tính thư thái giữa trưa nghỉ ngơi quý thanh ảnh mới từ dung tuyết trong tay lấy quá cơm hộp nhan thu chỉ liền chạy tới thanh ảnh quý thanh ảnh ngước mắt xem nàng cười cười như thế nào lại đây nhan thu chỉ ân thanh ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau ăn quý thanh ảnh xem nàng biểu tình bật cười vì cái gì dung tuyết ở bên cạnh nhấc tay ta biết nàng kích động nói Thu chỉ tỉ, có phải hay không bởi vì các ngươi buổi sáng chụp diễn A? Nhan Thu chỉ tán dương xem nàng mắt, thật thông minh. Quý thanh ảnh toàn bộ buổi sáng đều ở trong phòng, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nàng nhúng mày, buổi sáng chụp cái gì? Chụp chân lao sư hung Thu chỉ tỉ diễn, siêu dọn người. Quý thanh ảnh buồn cười, kia không phải điện ảnh sao? Nhan Thu chỉ gật đầu, đúng lý hợp tình nói, là điện ảnh, nhưng ta mang thù sao? Ta hiện tại vừa thấy đến hắn liền nghĩ đến hắn vừa mới hung ta hình ảnh, nháy mắt an không vô. Ba người nói nói cười cười. Quý thanh ảnh cùng nàng vừa ăn vừa nói chuyện, ngẫu nhiên nhìn xem di động. Nhan thu chỉ xem nàng cầm lấy lại buông xuống rất nhiều lần, to mò hỏi, ngươi ở cùng người kia nói chuyện thiếm. Nàng lần trước nói cho quý thanh ảnh giới thiệu nam nhân, quý thanh ảnh cự tuyệt, thả nói cho nàng, nàng có yêu thích người. Quý thanh ảnh gật đầu, không hồi ta tin tức nhan thu chỉ thật quá mức ngươi loại này đại mỹ nhân tin tức đều không kịp thời hồi ngươi đem hắn kéo sổ đen đi quý thanh ảnh chỉ cười không nói không giải thích phó ngôn trí công tác vội không kịp thời hồi thực bình thường ăn cơm xong sau quý thanh ảnh hồi chính mình tiểu phòng làm việc nghỉ ngơi tình ngủ sau nàng mới nhìn đến nửa giờ trước phó ngôn trí hồi phục ở cùng tổ trong khoảng thời gian này quý thanh ảnh đương nhiên là có động tác nhỏ Mỗi ngày cấp phó ngôn trí phát điểm tin tức, hỏi một chút hắn công tác sinh hoạt, thuận tiện bán bán thảm, nói chính mình khổ mệt vội. Còn thường thường quan tâm quan tâm nàng kia hai buồn hoa nhải có hay không nở hoa, còn sống sao từ từ. Phó ngôn trí hồi không cần mẫn, lời nói cũng không nhiều lắm, có đôi khi liền một chữ. Nhưng cũng may sẽ hồi, này vô hình chung cho quý thanh ảnh tự tin. Phó ngôn trí, mới vừa vội xong. Quý thanh ảnh rũ mắt, khoe môi hướng lên trên rắt rắt. Ăn cơm. Phó ngôn trí, Ân, Quý thanh ảnh nhìn thời gian, hôm nay vội không vội. Phó ngôn trí, còn hảo. Hai người liền như vậy câu được câu không trò chuyện, tuy rằng hắn thực lãnh, nhưng loại này lãnh sẽ không làm quý thanh ảnh diễn kịch một vai, này liền đủ rồi. Hàn huyên điểm hàng ngày sau, quý thanh ảnh hàng ngày dò hỏi chính mình tiểu hoa nhài. Quý thanh ảnh, đúng rồi, ta hoa nhài nở hoa rồi sao? Phó ngôn trí ngồi ở ghế trên. Hướng lên trên lật xem hai mắt, không chút khách khí vạch trần nàng, ngươi ngày hôm qua mới vừa hỏi qua. Quý thanh ảnh không nửa điểm xấu hổ, trừ bỏ ánh mắt mơ hồ một chút ở ngoài, văn tự thượng nhìn hết sức bình tĩnh. Quý thanh ảnh, phải không? Ta cũng chưa chú ý đâu, không nghĩ tới phó bác sĩ ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng a. Lời này ám chỉ quá cường. phảng phất giống như là đang nói. Ta cũng chưa nhớ kỹ chính mình lời nói. Không nghĩ tới ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng, cũng quá để bụng đi. Phó ngôn trí không hồi. Quý thanh ảnh nhìn không động tính di động sau một lúc lâu, không tiếng động con con môi, ngày mai thứ bảy ngươi nghỉ sao. Phó ngôn trí, ân. Quý thanh ảnh, kia ở nhà nghỉ ngơi. Phó ngôn trí, ân. Hai người đối thoại, tiếp cận tam điểm thời điểm chặt đức. Phó ngôn trí buổi chiều không an bài giải phẫu, cũng không có gì khẩn cấp sự tình phát sinh. Thực thuận lợi thả thực đúng giờ tan tầm. Ngày mai nghỉ ngơi, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm. Không đi. Từ Thành lễ quay đầu xem hắn, lược hiện kinh ngạc. Vì cái gì? Hắn không rõ nguyên do, lâm Hạo nhiên cũng đi, ngươi xác định không đi. ân Từ Thành lễ. Hắn nhìn phó ngôn trí, ngươi về nhà có cái gì việc gấp. Hắn nói thầm, nếu không phải ngươi chú định người cô đơn quá cả đời, liền ngươi này hành vi. Ta muốn hoài nghi nhà ngươi có phải hay không giấu người, ngươi hiện tại là một chút tan tầm sau hoạt động đều không tham gia.